Ân, chữa bằng mở mịt mở to hai mắt, gật gật đầu. Nam Tào, nếu không kéo hắn là Vân Sa, thay đổi những người khác đã sớm đấu. Nhưng là, Vân Sa A. Lập tức liền ra căn cứ, muốn giết Tăng Thi. Người tha ta đi. Buồn ngủ quá A. O. Mọi người nghe Bách Lý Vân Sa ổn nào cũng nhìn đi qua. Bất quá trừ bỏ Bách Lý Vân tần thoáng kích động hạ, sau đó thiên dược nghi hoặc dưới ánh mắt bình tĩnh. Những người khác dai mờ mịt, Hôm qua sẽ không nên hoan thoát quá Xem đi, hiện báo ứng Nếu đợi lát nữa đi ra ngoài Dám ngủ gà ngủ gật, Đội trưởng hội giết người A Thiểu ra ra ôm một cái Tắc Lan Á có chút không nói gì Quen thuộc né tránh Bách Lý Vân xa hùng ôm Nhưng người thượng xe An kỳ bởi vì rốt cục muốn đi ra ngoài Cao hứng thật Lúc này chính bất chấp người khác Hưng phấn nhìn căn cứ đại môn thẳng khiêu khiêu Sớm Lãnh mô nhìn mắt mọi người, Tắc Lan Á gật gật đầu chào hỏi. Bất quá chống lại Bách Lý Vân Tần kia nhìn qua tầm mắt khi, Tắc Lan Á khỏe môi vi câu, lộ ra một kia nhạt nheo ý cười. Bách Lý, sớm an. Tắc Lan Á, sớm an. Chúng tiểu hỏa bạn sợ ngây người. liền ngay cả còn ngủ ga ngủ gật cổ ảnh đám người cũng kinh ngạc trường lớn mắt, ngờ vực vô căn cứ tầm mắt không ngừng Tắc Lan Á cùng Bách Lý Vân Tần trên người quét tới quét lui. Đây là đã xảy ra cái gì bọn họ không biết sự tình sao. Thiểu ra ra, đại ca. Hai người các ngươi Như thế nào, có vấn đề sao? Tắc Lan Á ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía tọa bên cạnh người, vốn định mượn cơ hội ăn nàng đầu hủ lại bởi vì Tắc Lan Á cùng Bách Lý Vân tần sưng hô cứng lại rồi Bách Lý Vân Sa. Trưng mắt nhìn, nhưng lại hiển lộ một kia khó được cười khẽ. Không. Bách Lý Vân Sa bị dây giết, mọi người cũng là... Tuy rằng không thành vấn đề, nhưng tổng cảm giác bỏ lỡ cái gì rất trọng yếu sự A. Bách Lý Vân Tần nhìn tắc lan á đem nhất mọi người đổ hoàn hoàn toàn toàn, lãnh cứng rắn khỏe miệng không khỏi hướng lên trên loan, loan. Quay đầu lại đang muốn lái xe, Bách Lý Vân Tần chống lại thiên dực cặp kia long lánh con người. Ta cái gì đều đã biết. Ân, Người không nên giải thích cái gì sao? Gian tình A, đây là gian tình. Hắn chỉ biết tắc lan á không đánh cái gì ở ý kiến hay vốn đem khúc tâm gánh phòng nghiêm kín thực, kết quả ra đến một cái Tắc Lan Á. Tuy rằng, hắn không thể không thừa nhận kỳ thật rất bội phục Tắc Lan Á nhưng là vấn đề vẫn là cho, bách lý đại ca cùng Tắc Lan Á. Hơn nữa theo số liệu, bách lý đại ca vẫn là tương tư đơn phương Á hỗn đản. Mỗ làm, thiếu niên, ngươi không biết là ngươi biết thực dọt nhiều làm sao. Bách lý vân tần luyến tiết xuống tay, chúng ta nữ vương đại nhân nhưng là thực thích thủ đoạn độc các tuổi thiếu niên Nga. Mộ nữ vương, ta có sao? Thiên dực, muốn ra căn cứ? Chán ghét nói sang chuyện khác cái gì? Thê tê. Đại môn khẩu cho kiểm tra giấy chứng nhận, xác định không có lầm sao. Mọi người thuận lợi lái xe ra căn cứ. Mang theo bụi đất không khí sông vào mũi, làm cho người ta rất là chịu khổ sở. Nhưng là trong lòng cũng là cao hứng, bởi vì ly khai kia giống như lồng giam bình thường căn cứ. Mọi người luôn hướng tới tự do. Tuy rằng kia tự do có trả giá sinh mệnh nguy hiểm, căn cứ ngoại đại môn bên kia, như trước là sắp xếp thật dài đội ngũ. Cùng tắc lan á đến khi nhìn đến giống nhau, bất quá duy nhất không cùng là, những người này bộ mặt thêm tĩnh mịch trống giống. Ngầm đầu nhìn phía trước cao lớn căn cứ, vẻ mặt kích động mà vội vàng. Thật giống như mặt sau có cái gì hồng hoang manh thu giống nhau, chỉ có đến căn cứ mới có thể sống sót. Đối với tắc lan á bọn họ này đàn theo căn cứ đi ra chiếc xe, mọi người cận là xem liếc mắt một cái, liền kích động thu hồi mắt đi. Có tiểu hài tử to mò muốn nhìn, lại bị đều tự tộc trưởng hoảng sợ bưng kín ánh mắt, sợ chọc giận, hoặc là đắc tội này đàn theo căn cứ đi ra đại nhân vật. Nhìn này đó giống như cái sắc không hồn giống nhau đám người, tắc lan á không có bách lý vân xa bọn họ trên mặt ngẫu nhiên hiện lên thương hại cùng thở dài. Sắc mặt bình thản giống như xuyên thấu qua đám người lại nhìn xa xa phong cảnh giống nhau. Đồng dạng có cùng liệt diễm giống nhau đi ra chấp hành nhiệm vụ đội ngũ. Lái xe, kiên nhẫn sắp xếp liệt diễm đoàn xe mặt sau chạy, chút không nghĩ vượt qua cái gì. Người nào đắc tội không nổi, chính bọn họ là biết giành mạch. Phần lớn đều lái xe, cơ bản là thuần một sắc xe hơi xe vận tải cái gì. Phá cũ nát cũ, cùng liệt diễm chỉnh tề đoàn xe so sánh với, quả thực là cách biệt một trời. Còn có thê thảm, cưới lượng xe đạp, xoay vặn vẹo khúc cùng chúng đoàn xe mặt sau. Thậm chí còn có đi bộ, tốc độ thông thả, nhưng một đám người tụ cùng nhau. An kỳ vừa ra căn cứ, đầu tiên là vui mừng chạy phía trước. Sau đó lắc lư phát hiện không có gì hay ngoạn, liền lui trở về. Chuyển tò mò vây quanh này xe hơi xem. Cao lớn thân hình cấp này xe hơi bên trong nhân tạo thành rất lớn bóng ma. Sợ này đại miêu nhất móng bước xuống dưới. Liền đem chính mình trụ biển Hoặc là phát giác chính mình ăn ngon Đem chính mình cấp ăn Hơn nữa này chỉ biến dị đại miêu Vẫn là liệt diễm Mọi người dám cũng không dám nói cái gì Muốn thực xảy ra chuyện Tự giải quyết cho tốt đi Mà thế chính là cường giả vi tôn thế giới Mạng người kia là cái gì Đến mặt thế Ngay cả khẩu cơm đều đổi không đến Liệt diễm nhiệm vụ lần này Là nhiệm vụ đại sảnh tìm Có vẻ đơn giản Hòa chủng căn cứ bách lý ngoại một tòa thành trấn bị quân dụng vệ tinh bắt giữ đến có rất nhiều tang thi tồn vì sợ thời gian giải tụ tập hơn hình thành tang thi chiều ảnh hưởng đến căn cứ an toàn đặc biệt ban phát nhiệm vụ làm cho săn bắn tiểu đội dị năng giả tiểu đội về tổ còn nhỏ đội chờ tiến đến tiêu diệt khi trở về mang về tang thi một cái tả nhĩ là có thể báo cáo kết quả công tác một cái tang thi tả nhĩ nhất tích phân đây là muốn có vẻ ai sát tang thi nhiều công lao đại. Tiền tam danh còn có thể phá lệ thưởng cho 500 tích phân. Bởi vậy đi nhân cách ngoại nhiều. Liệt Diễm chờ đoàn xe xem như nhóm đầu tiên tiến đến. Đi phần lớn đều là chút tinh anh cấp bậc, tăng thi không lo lắng, kiếm tích phân mới là chính đạo để ý. Đương nhiên là có đi ra ngoài đội ngũ, cũng có chấp hành hoàn nhiệm vụ trở về. Ngân đao dị năng giả tiểu đội chính là trong đó một loại. Săn bắn giả tiểu đội, chủ yếu là từ người thường tạo thành có thể có một hai danh dị năng giả trong đó phải có hai nhân đã ngoài mới có thể tạo thành một cái đội dị năng giả tiểu đội phải có bảy danh đã ngoài dị năng giả tồn mười lăm bởi vì một cái tiểu đội vệ tổ còn nhỏ đội phải có ba danh về tổ nhân tồn mười hai bởi vì nhất tiểu đội giao nhiệm vụ lính đến mỹ mỹ tích phân ngân đào dị năng giả tiểu đội nhân đều quy tâm giống như tên hướng nhà mình phòng ở chạy thân thủ nắm lấy môn bắt tay Xuất ra cái chìa khóa mở cửa. Nam tử đang cùng người bên ngoài vui lùa giàn, một cây phảng phất vô nghe thấy tinh thần lực dây nhỏ vô thành vô tức cắt đứt. Bên kia, chính dựa vào cửa kính xe thượng nằm út sấp ngắm phong cảnh tắc lan áo mâu trung đột nhiên hiện lên một tia kim sắc lưu quang. Khoe môi có chút mân lên, có chút đục trí. Như thế nào liền phía sau đi ra đâu? Lần sau gặp mặt, lại không biết đã lâu. Hy vọng bọn họ sẽ không cấp đi, ha ha. Đại ca ca, nam tử đẩy ra môn đang muốn đi vào, đã thấy cách vách ra tiểu muội muội không biết khi nào chạy đi ra, chính ngửa đầu chớp đứt súng thịt béo mắt to chuyên chú nhìn chính mình. Tiểu như, làm sao vậy? Có việc sao? Đại ca ca, ngươi chừng nào thì lại làm cho cái kia xinh đẹp đại tỷ tỷ đến a? Tiểu như hảo tưởng tái kiến nàng, tiểu cô nương thân thủ lôi kéo nam tử gấp áo, đáng thương hề hề tràn đầy mong được nhìn nam tử. Nhưng thật ra đem nam tử biến thành vẻ mặt hồ đồ, cái gì đại tỷ tỷ? Xinh đẹp đại tỷ tỷ. Đứng nam tử bên người nữ tử sâu kín nhìn nam tử, vẻ mặt tâm ưu. Nha nha, ta đã biết cái gì thật tin tức. Một cái khác diện mạo ngọt nàng nữ tử sôi nổi chạy tới, ra vẻ hoài nghi nhìn trầm trầm nam tử, vui cười nói. Đội trưởng, ngươi sẽ không có nguyệt nguyệt tỷ kim ốc tảng kiều đi. Khu, ngươi nói bậy bạ gì đó đâu? Nam tử vừa nghe. Bị nghẹn ho khan vài tiếng Tức giận chừng mắt nhìn mắt nữ tử Lập tức chạy nhanh hướng một bên nữ tử làm vô tội trạng Nữ tử thấy vậy hư lạnh một tiếng Trực tiếp lướt qua nam tử đẩy cửa đi vào Chậc chậc, đội trưởng Nguyệt Nguyệt tỷ tức giận Nga Phá hư nha đầu, hồi nhà ngươi đi Nam tử thấy vậy bất đắc dĩ phủ cái chắn đau Xoay người loan hạ thắt lưng nhìn tiểu cô nương thở dài nói Tiểu như á tiểu như, ngươi khả hại ca ca ta Nga A, vì sao? Tiểu như vẻ mặt ngây thơ chất phác khó hiểu, vai đầu tò mò nhìn nam tử. Nam tử thấy vậy vô lực. Như vậy khi, bên cạnh trong phòng, nhất nam tử vây quanh tạp dề đi ra. Vốn là gọi nhà mình nữ nhi, nhưng thấy đến nam tử đám người không khỏi trên mặt vui vẻ. Tiểu như, ngươi. Ai, các ngươi đã trở lại a? Đúng vậy. Triệu đại ca, chúng ta đã trở lại. Nhìn nam nhân. Nam tử trên mặt cũng dẫn theo ti tươi cười. Nay triệu đại ca là người tốt, đáng tiếc không chịu tiến đội lý đến. Còn có kia bối phận. Chính mình kêu đại ca. Hán nữ nhi lại bảo chính mình đại ca ca. Thật sự là, bất quá hiện mà thế, ai còn quản này đó gả ra việc nhỏ a? Ai, trở về là tốt rồi. Lần này không có gì sự đi. Không, đều còn thuận lợi rất. Thấy đại ca ca cùng nhà mình ba ba nơi đó cao hứng nói lên. Tiểu cô nương không vui ý, thở phì phì bung lỏng ra nam tử quần áo, vọt tới nhà mình ba ba trước mặt đẩy thôi nhân. Ba ba, ta chính hỏi đại ca ca cái kia đại tỷ tỷ sự đâu. Ba ba không cần quấy rầy tiểu như. Tiểu như, ngươi, thấy nhà mình nữ nhi như vậy bộ dáng, nam nhân hơi có chút giở khóc giở cười. Này lanh lợi tiểu quỷ A. Đúng rồi, triệu đại ca. Tiểu như nói này đại tỷ tỷ là. Đúng vậy đúng vậy. Triệu đại ca ngươi nói một chút, chúng ta đội trưởng có phải hay không thực đến Kim Úc tảng Tiểu A. Một bên vẫn đứng xem kịch vui không đi cô gái cái này dũng cảm, một bộ bắt quái ta rất ngạc nhiên bộ dáng, tiến đến triệu đại ca trước mặt, tò mò không thôi. Thế vậy, nam tử lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quyết tâm xem nhẹ suốt ruột nha đầu. Ha ha, tiểu như không nói chuyện này, ta còn thiếu chút nữa đã quên đâu. Triệu đại ca mạnh vũ cái chán, bừng tỉnh đại ngộ nói, Liền là các ngươi thỉnh thoảng hầu, có cái cô gái chạy tới đi tìm các ngươi. Phan Hà. Ngịch, hẳn là không phải. Kêu bưu hạn nữ nhân không tính là cô gái. Ai? Không biết tên. Lúc ấy quên hỏi đâu. Bất quá a, lạnh như băng một cái cô nương. Còn có Nga đại ca ca, cái kia đại tỷ tỷ tóc thật dài hắc hắc. Ánh mắt, ánh mắt thật khá, giống miêu mễ mê giống nhau tròn tròn. Nàng còn khoa tiểu như đâu? Nga Nam tử đúng giờ đầu đáp lời, trong đầu nhanh chóng hiện lên chút cái gì, nhưng chính là chảo không được. Nam tử không khỏi buồn bực, như thế nào cảm thấy như là chính mình nhận thức nhân A. Liên nam tử sờ cầm suy nghĩ sâu xa, ban đầu đi vào trong phòng nữ tử đột nhiên gian kích động vào ra, Trên tay còn vội vàng bắt hẽ ra giấy. Nhất chạy đến cô gái cùng triệu đại thúc trước mặt, nữ tử hứng thú phấn chờ mong thật cẩn thận hỏi, có phải hay không này nhân, có phải hay không nàng? Nữ tử trong tay gắt gao cầm kia tờ giấy thượng, dùng đơn giản họa bút vẽ phát thảo ra một cái cô gái đến. Mặc dù đơn giản, nhưng cực vì hình tượng. Là Nga. Chính là này đại tỷ tỷ. Bất quá, đại tỷ tỷ so với này trương họa mặt trên còn muốn xinh đẹp đẹp mặt chút ta. Tiểu như đang yêu vai đầu, đối với kia trương bức họa chặt chặt, chân thành gật gật đầu. Triệu đại ca nhìn nữ tử trong tay giấy, ngẩn người. Bất quá cũng là gật gật đầu. Là này cô gái đúng vậy. Thật tốt quá. Lý Minh, nàng đến đây, nàng đến đây. Nữ tử vừa nghe, nhất thời vô cùng hưng phấn cùng kích động. Quay người lại liền cấp nam tử còn có một bên cô gái một nhà cho một cái cực nóng ôm. Như vậy trực tiếp đem vẫn xem quán phó đội trưởng lãnh đạo bình tĩnh bộ dáng cô gái cấp dọa ở vẻ mặt kinh ngạc xoay người liền trở về đi. Một bên mặc niệm nói, này không phải thực, phó đội trưởng làm sao có thể như vậy hoan đâu? Nhất định là ảo giác, ân, nhất định là Nam tử cũng là cao hứng cực kỳ Khi sâu vài khẩu, mới là khống chế được chính mình cảm xúc Áp chế kích động, hướng triệu đại ca dò hỏi Triệu đại ca, ngươi có biết này cô gái hiện tin tức sao? Nhìn hai người này cao hứng kính Triệu đại ca cũng đoán được ngày đó đến kia cô gái đối này Hai người là có cỡ nào trọng yếu Nhưng là, thực đáng tiếc triệu đại ca có chút bất đắc dĩ hướng hai người lắc lắc đầu Ngày đó quả muốn điểm đem Tiểu Như mang về. Chỗ nào nghĩ đến hỏi kia cô gái tin tức ca. Thấy vậy, hai người nhất thời suy sụp hạ mặt đến. Trên mặt vui sướng cũng trở nên có chút thất bại cùng thất vọng. Tiểu cô nương thấy vậy nghĩ đến không thấy được cái kia đại tỷ tỷ, nhất thời nóng nảy. Đại ca ca, ngươi có thể tìm được đại tỷ tỷ sao? Tiểu Như còn muốn thỉnh đại tỷ tỷ ăn đường đâu? Tiểu Như muốn gặp đại tỷ tỷ. Tiểu Như... Triệu đại ca thấy vậy không khỏi xích tiểu cô nương một tiếng, không để ý tiểu cô nương giấy rủa đem nàng ôm lên. Triệu đại ca đối với hai người thở dài. Xin lỗi. Không quan hệ, triệu đại ca lần này còn phải cảm ơn ngươi. Bất quá ta có nói cho cái kia cô gái, có thể cách mấy ngày qua tìm các ngươi. Hẳn là đi, các ngươi nếu không đợi chút nhìn xem. Ân, Hảo. Thấy hai người miễn cưỡng cười. Triệu đại ca trong lòng cũng có chút chịu khổ sở lên. Ôm chính mình nữ nhi, hướng hai người đánh cái tiếp đón xoay người hướng trong nhà đi đến. Hành lang chung, có thể rõ ràng nghe được tiểu như khóc náo thanh. Ô hoa, ba ba là người xấu. Tiểu như muốn gặp xinh đẹp đại tỷ tỷ, tiểu như muốn gặp, tiểu như không trở về nhà. Hoa hoa, người xấu. Ba ba người xấu, hoa. Hành lang lý lại chỉ còn lại có nam tử cùng nữ tử hai người. Còn có xa xa thỉnh thoảng đầu đến tò mò tầm mắt người khác. Nguyệt nguyệt, chúng ta. Vào đi thôi. Nam tử thở dài, nâng nâng thủ muốn an ủi một chút vẻ mặt ảm đạm nữ tử. Lại nhưng vẫn còn vuông xuống thủ, trên mặt cũng là ảm đạm thất thần. Nguyên lai bọn họ cách nàng chỉ còn một chút khoảng cách, đáng tiếc là bọn hắn bỏ lỡ. Về sau, tắc lăn á, chúng ta nhớ ngươi. Vừa vào phòng, đóng lại đại môn. Nữ tử đột nhiên gian vô lực lại gần trên tường. Đầu có chút mai, thân mình run nhẹ nhẹ. Ly Minh, người nói. Tắc Lan Á, còn có thể lại tới tìm chúng ta sao? Nàng có thể hay không, có thể hay không? Nói xong, nóng bỏng nước mắt đột nhiên theo nữ tử túi hạ đôi mắt chung rơi xuống đi ra. Tắc Lan Á có thể hay không cứ như vậy không muốn chúng ta? Tắc Lan Á, Tắc Lan Á, ô ô Nguyệt Nguyệt, sẽ không. Tắc Lan Á làm sao có thể đâu? Nàng nhưng là chúng ta nữ vương, nữ vương là sẽ không vứt bỏ thần dân, ngươi nói đúng không? Nhìn nữ tử khóc, nam tử một chút hoảng thần. Vội vàng an ủi. Nhưng là nam tử lời nói tuy rằng kiên định, nhưng sắc mặt như trước lộ ra một chút tái nhợt vô lực. Tắc lan á nàng, nàng là nữ vương A. Cao cao thượng, luôn đạm mạc chỗ tối nhìn bọn họ. Như vậy cường đại, lợi hại. Đồng dạng theo đuổi hoàn mỹ. Hiện bọn họ, Tắc lan á còn để ý sao? Còn có to con, to con cũng. Nếu tắc lan á lại từ bỏ bọn họ, đột nhiên gian có loại thế giới hội sụp cảm giác. Nguyệt Nguyệt. ân, nghẹn nào, nữ tử xoa xoa nước mắt. ngẩng đầu nhìn hướng về phía nam tử. Chúng ta đi tìm tắc lan á được. ân, Nữ tử nghe, nhất thời trên mặt vui vẻ. Kiên định gật gật đầu, nói, hảo, chúng ta đi tìm tắc lan á. Nàng đã muốn mất đi đại ca, tuyệt đối sẽ không cũng tuyệt đối không cho phép lại mất đi nàng thần, tắc lan á. Không thể không nói căn cứ phòng hộ thi thố luôn luôn là làm vô cùng tốt. Đã nói căn cứ chung quanh, phạm vi 20 lý nổi là tuyệt đối sẽ không rất nhiều tang thi tồn, cho dù có, cũng chỉ là giải rác vài cái. Lái xe cùng mặt sau đoàn xe tự nhiên có tích cực diệt sát. Hy vọng lừng lấy nổi danh liệt diễm trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Nói không chừng lần sau liệt diễm tuyển cử nhân khi, sẽ coi trọng chính mình. Đối với này đó hành động, Bách Lý Vân Sa đám người rất là trào phúng cười cười, không đáng giá nhất cố. Liệt diễm tuyển cử lại làm sao có thể chỉ bằng này đâu, thật sự là buồn cười. Qua này phạm vi, Tăng Thi bắt đầu dần dần nhiều lên. Bất quá đối mặt thành quần kết đội đoàn xe, đó là chỉ có lập tức rượu và thức ăn phân. cụ ảnh mỗi khi đang muốn nâng thương, trước mặt tang Thi chính là bị đánh thành cái sảng. Trực tiếp tử không thể chết lại. vì thế cô ảnh trực tiếp buồn bực sau đến cùng ngủ ngon quên đi. Mọi người thấy vậy không khỏi cười trộm. Thiểu ra ra, nhà ngươi miêu mễ như vậy chạy sẽ không mệt sao. Bách Lý Vân Sa cẩn thận chạc chạc nằm ún sấp cửa kính xe thượng ngắm phong cảnh, cũng phải nhìn ngủ tắc lan á. Tốc độ xe luôn luôn là khai ra lộ hổ tốc độ. Kia chỉ biến dị Đại miêu vẫn như vậy chỉ lực chạy, thật giỏi sao. Bị Bách Lý Vân Sa hoàng tỉnh. Tắc Lan Á có chút mê ly mở ra mắt thấy mắt Bách Lý Vân Sa liếc mắt một cái. Kia mê ly dày bộ dáng, xem Bách Lý Vân Sa rất muốn sông lên đi ôm lấy hảo hảo cha đạp. Đáng tiếc nhưng vẫn còn không dám xuống tay. Kỳ thật đó là chỉ mang biểu hiện giả dối miêu, chân chính diện mạo là chỉ hung ác đáng sợ sư tử. Bách Lý Vân Sa, ngươi muốn bình tĩnh a, muốn nhìn xuống. A, an kỳ a. Tắc Lan Á nhu nhu mắt miễn cưỡng thân cái lười thắt lưng thế này mới không sao cả nói yên tâm ăn kỳ mệt mỏi ăn một chút gì sẽ tại chỗ xuống lại tắc lan á vừa dứt lời bên kia an kỳ thật giống như nghe được bình thường cấp mọi người hiện trường biểu hiện một phen tam chỉ đại móng nuốt bảo trì tốc độ cân bằng đường cái thượng buôn chạy một khác chỉ móng nuốt nhanh chóng nâng lên bên cạnh người đại trong bao một chảo vung nhất đại đoàn thịt nướng thịt liền phi lên sau đó tiến vào an kỳ miệng nhanh chóng liếm liếm móng nước, sau đó an kỳ chậm gì gì chạy, miệng rộng ba cao cao đô lên, có chút động, rõ ràng là nhấm nuốt vừa mới kia đoàn thịt nướng. A, dài kiến thức, mọi người dị thường trầm mặc xuống dưới, trong lòng không khỏi so với ngón tay cái, đây mới là một cái cường hãn miêu a quả nhiên là có nảy chủ còn có nảy miêu sao? Nay năm tháng, ngay cả con mèo đều có thể như vậy ngư bức, còn có cái gì là không mạnh hắn đâu? được rồi, ta đã hiểu vì thôi tang thi càng ngày càng nhiều, nhất đại bao thịt chỗ câu hồn, chỗ nào có thể không nhiều. An kỳ, meo meo meo meo, đây là vu hãm, vu hãm. An kỳ là thuộc thịt, các ngươi mới là một đoàn đoàn thịt tươi. Meo meo, trừ bỏ tắc lan á ha. Tang thi chỉ ăn thịt tươi hỗn đản. Meo meo ô tương, đừng bức an kỳ bắt ngươi nhóm, dầm gì? Chúng, làm tao. Này vẫn là một cái cao chỉ số thông minh không thể treo vào miêu. Hơn trăm lý khoảng cách cũng không tính xa, mở vừa lên ngọ xe, đó là tiếp cận mục đích. Mục đích thành trấn là một tòa chỗ trong rừng rậm. Có chút giống một cái buồn địa, tứ phía đều là sơn. Chỉ có đi lên mặt một cái quốc lộ đi vào, xem như hẻo lánh địa phương. Nhưng bất đắc dĩ nơi này cách căn cứ rất gần, nếu có rất nhiều tang thi phải muốn giải quyết. Hết thể dễ dàng tạo thành đại thai nạn thai hoàng ẩm. Căn cứ đều am hiểu trước tiên phát hiện giải quyết. Đoàn xe tự nhiên hội có một nhận thức người qua đường. Lúc này liền đặc biệt phong cách Tây. Đi lên mặt, vì mọi người dẫn đường. Thật cẩn thận đem xe chạy đến an toàn địa phương. Không hấp dẫn tang thi lực chú ý. Thành trấn ngoại cách đó không xa có một phế khí nhà xưởng Sửa chữa một chút vừa vặn là có thể lấy đến làm rừng xe nghỉ ngơi địa phương. Rơi chấn có khoảng cách, cho dù phát sinh cái gì cũng có thời gian rút lui khỏi làm chuẩn bị chờ. Đến mục đích, kế tiếp đó là trước phái ra người đi xem xét thành trấn tình huống, làm bước tiếp theo kế hoạch. Tăng thi cũng không phải tốt như vậy sát, ít nhất có kế hoạch mới là phải thương vong giảm thấp đến tiểu trình độ. Bên này, căn cứ chung. Dê khu. Lý Minh cùng Mục Nguyệt Nguyệt vừa vận tiếp đãi, nghe được bọn họ trở về tin tức mà tới rồi Phan Hà. Đang, còn hiếu kỳ trọng mạc Ly Ngọc Đồng Học. Phan Hà, ngươi nghĩ như thế nào đến đây? Đương nhiên là muốn các ngươi, đến xem a. Nhìn sắc mặt nghi hoặc lý minh, Phan Hà hào sảng vô vô ngực. Một bộ xem ta tốt lắm, khen ngợi ta tư thế. Ngươi xác định ngươi không phải đến hôn ăn. Hoặc là xem xem chúng ta tử không có. Phan Hà tỷ, ngươi phải biết rằng, ngươi bình thường đến, nếu không hôn ăn, chính là khó được có việc. Nói đi, ngươi tới ta đội trưởng nhóm người này, làm gì a? A, ngươi cái nha đầu. Không nói thật sẽ chết ta. Nghe mạc Ly Ngọc nha đầu kia lời nói dí dỏm, còn có kia trương mềm mại nhu thuần mặt. Phan Hà có chút nhớ nhung muốn hụt máu. Này nha đầu chết tiệt kia, không nhất châm kiến huyết sẽ chết ta. Sẽ không chết. Nhưng là sẽ bị đội trưởng phạt Nga. Ngươi thắng. Phan Hà, nói đi. Ngươi có chuyện gì? Nô, no, nếu ăn nói, ta còn chưa có đi mua. Ly Minh. Người gỗ phẩm liền như vậy đáng giá hoài nghi. Chúng, ngươi nói đâu? Tê tê. Khu khu, được rồi. Ta đã nói Nga, lần này quả thật là có sự mới đến. ân Phan Hà há miệng thở dốc miệng, nhìn ba người nhất trí trông lại chờ đợi kết quả bộ dáng. Phan Hà đột nhiên có chút tạc ở, nói không ra lời. Nói quanh con một chút mới nói, các ngươi không phải, cái kia vẫn tìm một người đúng không? Ngươi có tin tức. Mục Nguyệt Nguyệt nguyên bản đạm mạc trên mặt đột nhiên toát ra kích động đến Nếu là di vãng, nàng tuyệt đối sẽ không tin Chỉ biết nghĩ đến Phan Hà này không tiết tháo lại hay nói giỡn Nhưng là hiện, từ theo triệu đại ca chỗ nào nghe được Tắc Lan Á tin tức sau Mục Nguyệt Nguyệt đối với hết thể liền cực vì mẫn cảm sốt ruột Hận không thể lập tức chỉ thấy đến Tắc Lan Á Lý Minh đối này cũng là giống nhau kích động Bất quá hắn vẫn vững vàng tọa ở Có thể nhìn ra được đến, đã trải qua mạc thế phong xương, so với mạc thế xuất đầu khi cái kia trong sáng sinh viên, Lý Minh thành chín. Rất có người cầm quyền tư thế cùng trầm ổn. Ngạch, ngươi làm sao mà biết? Phan Hà, cầu xin ngươi, có chịu không? Ta vội muốn chết. Nhìn nhà mình bạn tốt luôn luôn nặng nghề biểu tình, hiện đột nhiên kích động lên. Phan Hà có loại nồng đậm không đúng thực cảm. Mặc ly ngọc đối này cũng là, bất quá nhìn nhiều vài lần. Thoáng bình tĩnh. Cũng không khỏi thêm tò mò đứng lên đội trưởng cùng phó đội trưởng bọn họ vẫn tìm kiếm người kia. Nghe nói, mới hẳn là chân chính đội trưởng. Về sau hội dẫn dắt bọn họ nhân. Không được, thật tốt tò mò a. Phan Hà tỉ, ngươi nói thôi. Ta hảo hảo kỳ. Ngạch, Phan Hà ngạc nhiên, chung còn không phải để không được ba người càng phát ra cực nóng hai mắt. Thỏa hiệp. Các ngươi tìm người kia có phải hay không kêu tắc lan á? Đúng đúng. Phan Hà, ngươi. Gặp qua Tắc Lan Á. Đương nhiên. Không chỉ là gặp qua, chúng ta còn trụ cùng nhau đâu. Mục Nguyệt Nguyệt cùng Lý Minh biểu tình một chút thay đổi. Kinh ngạc, bất khả tư nghị, mở mịt, chung vi cho cô đơn. Nhìn xem Phan Hà cùng Mạc Ly Ngọc rõ ràng nhìn thứ miễn phí biến sắc mặt. Vậy không phải nàng. Ngạch, vì sao? Tắc Lan Á nàng, không có khả năng hội cùng người khác trụ cùng nhau. Mục Nguyệt Nguyệt trên mặt phấn khích kích động hoàn toàn lui đi, ảm đạm thất thần, Thưa dạ nói xong. Lý Minh nghe này cũng thản nhiên gật gật đầu, tỏ vẻ xác định. A, các ngươi a. Thật sự là ngu ngốc. Ân. Bất Đắc Dĩ nhìn cô đơn ảm đạm hai người, Phan Hà lắc lắc đầu nói xong, các ngươi là không phải quên cái gì a? Ân. Căn cứ vào ở quy tắc là mọi người đều đã tụ cư trụ cùng nhau a. Tựa như các ngươi bên này lúc đó chẳng phải Trừ phi là căn cứ đại lão, ngươi cho là ai hảo có thể một mình trụ. Đúng vậy. Mục Nguyệt Nguyệt ánh mắt vừa sáng ngời, ngay sau đó có ảm đạm đi xuống. Nhưng là, các ngươi chỗ là có thú tạp vân trương nhân trụ. Tắc Lan Á nàng, nàng không có đổi dị động vật A. Còn ôm hy vọng, Mục Nguyệt Nguyệt nhìn về phía trước cùng Tắc Lan Á nhận thức Lý Minh. Nói không chừng Tắc Lan Á thực sự biến dị động vật đâu, chính là nàng nhận thức Tắc Lan Á thời điểm không thấy được mà thôi. Nhưng là nhìn Lý Minh yên lặng lắc lắc đầu. Mục Nguyệt Nguyệt đôi mắt chung sau ánh sáng cũng lui đi. Nguyệt Nguyệt tỷ, đội trưởng. Nhìn phó đội trưởng cùng đội trưởng đều như vậy một bộ ảm đạm thất thần bộ dáng. Mặc ly ngọc nhấp mí môi, nâng mâu sâu kín nhìn về phía Phan Hà. Đều là Phan Hà tỉ, không nói này đó, đội trưởng bọn họ khẳng định sẽ không như vậy. Phan Hà thấy vậy, bất đắc dĩ. Nàng cũng không tưởng như vậy a, ai biết được. Cái kia... Nguyệt Nguyệt ngươi không phải có hẽ ra cái kia về người kia bức hòa sao. Cho ta xem, nói không chừng liền là chúng ta biệt thử cái kia tắc lan á đâu, là đi. Nghe này, Mục Nguyệt Nguyệt hưu khí vô lực nâng mâu quét Phan Hà liếc mắt một cái. Theo phía sau ra sách thượng lấy ra hẽ ra bảo tổn chiếu cô hoàn hảo trang giấy, đưa cho Phan Hà. Phan Hà thấy vậy kích động. Rốt cục nhìn đến này, Trương Mục Nguyệt Nguyệt cùng Lý Minh bảo hộ cùng cái bảo đối giống như này nọ. Hảo hảo kỳ, cái kia tắc lan á rốt cuộc ngại gì thần thánh a? Nếu nói chính là Lý Minh, nàng còn sao nói là tương tư đơn phương kia gì. Người trẻ tuổi sức sống thôi, đều biết nói. Nhưng là hơn nữa một cái mục nguyện Nguyệt, này liền. Chẳng lẽ đối phương nam nữ thông an. Hết thể nhìn đến kia trương bảo bối bản vẽ khi, Phan Hà lòng tràn đầy đoán đều tiêu thất. Nguyệt Nguyệt, Lý Minh, nói cho các ngươi một cái tin tức tốt. Này nhân nếu thật là ngươi nhóm muốn tìm đúng vậy nói, như vậy, chúng ta biệt thử vừa vẫn có một. Hàng thật giá trị, tuyệt không giả tạo Nga. Thực! Thiên, này không phải thực đi. Nhìn hai người đột nhiên gian sáng ngời đứng lên có thể so với ít ánh sáng hai trong mắt. Phan Hà tỏ vẻ vịt lê tam đại, có chút ăn không tiêu. Thực, chính là tắc lan á bất quá. Phan Hà bắt đầu còn thật sự. Khó được không có hố hướng ba người nói lên Tắc Lan Á tuy rằng nàng cùng Tắc Lan Á không có gì tiếp xúc, nhưng tốt xấu một cái biệt thự, vẫn là biết một chút thôi. Một phen nói bãi, Phan Hà hung hăng uống lên tam chén nước mới là hoán lại đây. Này ba người thật sự là đòi mạng a Cổ họng đều phải hơi nước. Mục Nguyệt Nguyệt cùng Lý Minh cho dù, mặc ly ngọc người nhà đầu kia thấu hổ cái gì kính a Nhìn nhìn nhau liếc mắt một cái, hạ quyết định quyết tâm hai người. Mạc Ly Ngọc trừng mắt nhìn, thử tính hỏi, cái kia, đội trưởng, các nguyên nên sẽ không làm muốn Đối, Lý Minh đi nhanh đứng lên, vẻ mặt kiên định không thể hoài nghi. Tiểu Ngọc, đi thông chi mọi người. Chúng ta đợi lát nữa phải đi tiếp nhận trước vụ vụ, ngày mai xuất phát. Nhưng là, đội trưởng, chúng ta mới trở về, còn không có bắt đầu nghỉ ngơi đâu. Tiểu Ngọc, ta biết ngươi đã khỏe. Nhìn mục nguyệt nguyệt cũng đột nhiên trước mắt. Sáng trông suốt nhìn chính mình. Mạc Ly Ngọc Tiểu Bằng Hữu hoàn toàn đánh bại. Mọi người, ta thực xin lỗi các người, ô, ô, 555. Vì hai vị đội trưởng hạnh phúc, mọi người vẫn là theo đi. Ốa, cái kia, các ngươi chẳng lẽ là muốn. Đối, chúng ta đi tìm Tắc Lan Á. Khả là các ngươi mới trở về A, không nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hơn nữa Tắc Lan Á chấp hành xong rồi nhiệm vụ, cũng sẽ trở về A. Nhìn vẻ mặt Nghi hoặc Phan Hà, Lý Minh cùng ngục Nguyệt Nguyệt lắc lắc đầu, như trước cố định. Tuy rằng hội vất vả điểm, nhưng là chỉ cần tìm được Tắc Lan Á, hết thể chính là hảo. Trọng yếu là, Ni Mã liệt diễm như vậy vĩ đại, như vậy cường đại. Tắc Lan Á nếu đột nhiên tuyển liệt diễm, không cần bọn họ, bọn họ tìm ai khóc đi. Đây là hai cái sợ bị vứt bỏ khổ bức đứa nhỏ. Bên kia, thành trấn trung, Tắc Lan Á đang ngồi lộ hổ xe trên đỉnh. Thân thủ đùa an kỳ đại miêu. Đột nhiên không khỏi đánh vài cái hát xì, bị Bách Lý Vân Sa cười trêu nói, có phải hay không có người nhớ ngươi à? Tắc Lan Á nghe này, sờ sờ cái mũi Vẻ mặt mơ hồ khó hiểu quán buông tay, này còn thật không biết đâu. Tiểu kịch trường chi nếu Bách Lý cùng Tắc Lan Á cùng ở một gian phòng. Nội ẩn, ngươi còn sống không? Bách Lý Vân Sa, hoa. Đại ca ngươi xuống tay thực. Hạ Tiểu Thiên. Các lan á ăn ngon sao. Long Trạch, bách lý đội trưởng, đến. Chúng ta quá hai chiêu. Phan hà, các ngươi đại chiến mấy trăm hiệp. Ta như thế nào cái gì cũng chưa nghe được. Chúng, kết quả, não bổ. hắc ám ở mức địa hạ siêu khu phố, xuyên thấu qua ảnh ảnh thật mạnh ánh sáng, có thể mơ hồ nhìn đến trong đó che giấu hóa cái chung quanh loạn trọng tăng thi. Tối đen lưu ám hoàn cảnh, ở mức mùi hôi gió lạnh tuôn rơi thổi qua. Diễn đấu trên người, khơi dậy một thân mau cốt tùng nhiên mà đáp. Lại nhìn che mặt tiền giống như quỷ ảnh giống nhau chớp lên bóng dáng, âm trầm xâm không khỏi làm cho người ta trong lòng có chút phát nhanh. Như vậy khi, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm. Không có tâm lý kiến thiết nhất thời sợ tới mức cứng ngắt thân thể, đương nhiên cũng có nhà ga sát. Vừa mới cấp sạch hoàn siêu thị bách Lý Vân Sa, đem thân ảnh rụt thủ khoảng cơ mặt sau, sát cười. Cung đội cổ ảnh tỏ vẻ thực không nói gì. Một tiếng quát nhẹ, mọi người đều thân ảnh chợt lóe hành động lên. Đôi mắt có chút lóe ra sáng ngời hào quang, hoặc khẩn trương, hoặc hưng phấn, hoặc ngạo nghễ. Đạp đạp tiếng bước chân đột nhiên vang vọng yên tĩnh lạnh lạnh địa hạ siêu thị. Nguyên bản yên lặng thông thả đi lại tang thi nhất thời hai mắt sáng lên, tê giống rít gào lên. Quay chung quanh giữ tợn vùng hai tay, đánh về phía phát ra âm thanh địa phương. Tàn phá mũi thở kích động, không ngừng tìm kiếm đồ ăn phát ra hương vị. Bởi vì điên cuồng đói khát cảm, tăng thi nhóm hưng phấn mà giữ tợn tê gào thét. Hận không thể phát đi lên, hung hăng cắn xé một ngụm nhồi chính mình vị. Mặc dù có chút ngay cả vị đều không có, nhưng cũng vô pháp ảnh hưởng bọn họ điên cuồng kêu gào đói khác. Đều không có chọn dùng tiêu hao súng ống. Cho dù là yêu thích súng ống như sinh mệnh cổ ảnh cũng đổi thành sắc bén dài mã tấu. Thân ảnh mạnh mẽ tấn mãnh xuyên qua hóa cái chung, rào sắt trốn phụ cận tăng thi. Trong bóng đêm địa hạ siêu thị, thỉnh thoảng hội hiện lên dị năng phát ra hào quang. chợt lóe lướt qua, lại giống mọi người tỏ rõ bọn họ vị trí. May mà, Tăng Thi cũng không chú ý này. Thử thử thân thể bị xé rách thanh âm, thỉnh thoảng vang vọng trong bóng đêm siêu khu phố. Nhưng che giấu Tăng Thi nhóm điên cuồng tê giống chung, cũng không dẫn nhân chú mục Lúc này tang Thi nhóm hoàn toàn không biết mặt sau có thợ săn chính rào sắt bọn họ phần còn lại của chân tay đã bị cột phá khu. Bọn họ lúc này đang điên cuồng tụ một cái cao cao hóa cái trung quanh. Cố gắng thân dài có sắc bén móng tay thủ, tê gào thét, rít gào hướng lên trên đủ đi. Kia mặt trên, có đủ để cho chúng nó điên cuồng mỹ vị. Hương làm cho chúng nó tàn phá vị thêm tiếng động lớn dầm dĩ, có rúm. Một đoàn tang thi tế cùng nhau, cho dù là cao lớn hóa cái cũng bị va chạm tế lung lay sắp đổ lên. Đinh sản thượng đinh khấu không ngừng rung động. Bởi vì va chạm mà trở nên càng phát ra yếu ớt. Tắc Lan Á liền đứng hóa cái mặt trên, cùng nàng cùng nhau còn có khúc hiểu thanh. Bất đồng cho Tắc Lan Á khinh phiêu phiêu đứng mặt trên cũng không núc ních, khúc hiểu thanh có thể nói là bị hóa cái không ngừng rung động ép buộc đứng đều đứng không vững. Nhìn phía dưới bóng đen trung rậm rạp tăng thi, còn có kia nghe qua làm cho người ta ra đầu run lên tê giống, khúc hiểu thanh cố gắng bắt lấy hóa cái trên đỉnh cây cột. Một bên ổn định thân hình, một bên vận dụng dị năng phát ra thủy tên. Đáng tiếc bởi vì chính xác không phải tốt lắm, bị thương chung tăng thi cũng không nhiều. Hơn nữa trong bóng đêm thấy không rõ, nếu là không có thương tổn đến tăng thi đầu, vậy một chút tác dụng cũng không có. Cán răng, không hiểu thanh ngẩn đầu nhìn hướng về phía vẫn lẳng lặng đứng, không gì biểu tình tắc lan á không khỏi cầu cứu nói, tắc lan á, giúp giúp ta. Nghe ngược gói to lý, thông tấn khí chuyển đến đội hưu nhóm thanh âm. Không hiểu thanh động cũng chưa động, thẳng tóc nhìn về phía tắc lan á tựa như ngoan cố cầm lấy lơn là hà diện dễ rùa rơi xuống nước giả. Nhiệm vụ lần này, không biết vì sao. Nàng liên hạ quyết tâm cùng với tắc lan á một tổ, cho dù đưa tới đội hưu nhóm kinh ngạc kinh nghi ánh mắt, không hiểu hoàn trả lại như vậy kiên trì. Nếu không có phó đội trưởng đồng ý, chính mình không có khả năng có cơ hội cùng tắc lan á một tổ. Dù sao tắc lan á cũng không phải liệt diễm đội viên hơn nữa chính mình cũng không kia tư cách nói chuyện không phải sao? cùng tắc lan á một tổ khúc hiểu thanh biết chính mình chính là thực chuẩn muốn đi chứng minh kia buồn cười kết quả liên bởi vì lần trước căn cứ khúc tâm ánh rời khỏi đội ngũ sao mọi người đều thở dài chính mình rốt cục giải thoát rồi nhưng là chính mình tự mình cùng tắc lan á một tổ càng phát ra tiếp xúc khúc hiểu thanh lại càng phát minh bạch khúc tâm ánh là có cỡ nào may mắn nay nhìn như đang yêu vô hại lãnh lộ gì Tuyệt bích là một cái che dấu hình người đại sát khi A. Nay một đường tới nay, nay đã muốn là bọn hắn chấp hành cái thứ ba dảo sát tang thi kế hoạch. Tắc lan á tựa như một cái vô tâm binh khí, mặc kệ là cỡ nào ghê thẩm đáng sợ cảnh tượng, trừ bỏ chán ghét nhữ mày sẽ không khác biểu tình quá. Kinh hách khủng hoảng cái gì là không có này trên người tìm được quá một chút bóng dáng. Thủ đoạn quyết đoán tàn nhẫn, đối mặt tang thi như là thiết cải cụ giống nhau. Ngạch! Mùi hôi cải củ, làm cho khúc hiểu trong trẻo nhưng lạnh lùng run sợ đầu là một sự kiện phát sinh. Lâm đội một cái đội viên sắt tang thi khi vừa vặn cùng bọn họ đi rồi cùng nhau. Trải qua một cái ngã tư đường khi, đột nhiên bị rộng mở cống thoát nước thoát ra đến tang thi cấp bám trụ. Tận mắt người nọ hoảng sợ tuyệt vọng dãy rua, còn có đối với các nàng thét trói thai cầu cứu thanh. Tắc lan á đối này cực kỳ lãnh đạm, một đôi u lạnh miêu mâu chung như đóng băng bình thường bình tĩnh. Thấy tắc lan á phản phất vô nghe thấy nhấc chân muốn đi, khúc hiểu thanh làm ra nàng cái thứ nhất lớn mật hành động. Thân thủ kéo lại tắc lan á thủ, run run mang theo chói thai chất vấn. Người vì sao không cứu hắn? Lúc ấy cảnh tượng khúc hiểu thanh đã muốn nhớ không rõ lắm. Chỉ nhớ ký cặp kia lạnh lùng ú hàn giống như vực sâu giống nhau con người, còn có kia vi trọn treo tức lạnh như băng lời nói. Không có giá trị, ta vì sao muốn cứu? Không có giá trị sao? Này cô gái thật đúng là lãnh huyết tàn nhẫn đến cực hạ, thay đổi gì một người, cho dù là lãnh huyết cũng sẽ chần chờ một chút lại làm ra quyết định đi. Tắc lan á lại xem đều không có xem liếc mắt một cái. Không hiểu thanh đột nhiên hiểu được, không có nhập đến tắc lan á mắt, như vậy bất luận kẻ nào đối nàng mà nói cũng chỉ là một cái qua đường nhân. Tắc lan á là một cái có thể cười nhìn người khác dây rủa khủng hoảng chết đi, tâm tình làm theo sung sướng nhân. hơn nữa Tắc Lan Á còn thực mang thủ, tiêu chuẩn phúc hắc đáng sợ hình lộ gì. Rõ ràng chính mình là biết, hơn nữa Tắc Lan Á đại khái thực chán ghét nàng đi. Bởi vì có thể cùng đội trưởng bọn họ tổ đội, hiện lại bởi vì nàng bị liên lụy. Tuy nói như thế, nhưng khẩn cấp thời khắc khúc hiểu hoàn trả là mở miệng hướng Tắc Lan Á xin giúp đỡ. Như vậy sợ hãi vô lực. Nhìn Tắc Lan Á nhìn qua, Tiêu lệnh lùng bình tĩnh biểu tình, không hiểu thanh không khỏi run rẩy. Liên lúc này, dưới chân châm xuống khúc hiểu thanh thất kinh nhìn lại chỉ thấy một cái tang thi không biết như thế nào đi đi lên nhưng lại nắm chặt nàng chân kia chỉ treo đầy thịt thối còn lộ ra bên trong giày đặc bạch cốt thủ cầm khúc hiểu thanh ống quần thượng tàn phá trên mặt huyết nhục mơ hồ chỉ dư hẽ ra che kín răng nhọn mồm to trương thật to hướng về phía khúc hiểu thanh tê gào thét thanh hôi đạm thủy không được tự trong miệng chảy xuống mắt thấy kia chỉ tang thi đại hé miệng muốn hướng chính mình chân phát cắn lại đây Không hiểu Thanh có thể rõ ràng cảm giác được chính mình trong đầu cái kia tuyến băng có bao nhiêu sao nhanh, tâm bị hung hăng lắm, kinh hoàng mà tuyệt vọng. A! Một tiếng thét chói tai, Không hiểu Thanh vung tay lên một đoàn muôn bóng nước liền tạm đi xuống, nhất thời đem kia tang thi tàn phá đầu tạp điệu, trên cổ lộ ra một cái trống chân lỗ thủng. Không hiểu Thanh cố sức làm rất tang thi tuy rằng mất đi đầu, nhưng vẫn là nắm chặt chính mình chân thủ. Nhìn kia cụ tàn phá hư thối thân thể rơi xuống vào trong bóng đêm. Khúc hiểu hoàn trả không kịp nhả ra khí, đã bị tiếp theo mạc cấp sợ tới mức thiếu chút nữa trái tim ngừng thiêu. Chỉ thấy hơn 10 cái tang thi leo lên hóa cái thượng, tốc độ cũng không chậm hướng lên trên đi lại đây. Bén nhọn móng tay khấu đánh phóng hóa cái thượng, phát ra đang đàng thúy vang. Khúc hiểu thanh hút một ngụm lenh khí, liền ngay cả thông tân khí trung truyền đến ồn ào hỏi thanh cũng không kịp cẩn thận nghe. Tay chân khó được nhanh nhẹn đi đi lên, thở hồng hộp đối với tắc lan á quát. Tắc Lan Á, chúng nó đi lên đây. Ta biết. Chúng ta đây. Nhìn Tắc Lan Á đột nhiên thân thủ đưa cho chính mình một cây dây lưng, không hiểu thanh mẩn người. Nâng mâu vừa thấy khi, mới phát hiện Tắc Lan Á không biết khi nào đã muốn đem lên xuống trang bị chuẩn bị cho tốt. Này là bọn hắn nhiệm vụ, làm nhị đem tang thi hấp dẫn lại đây. Đương nhiên là có lo lắng đến hóa cái cũng không phải lâu dài an toàn chỗ, bọn họ còn ngay tại chỗ mượn dùng siêu giảm có tài liệu. Chuẩn bị làm một cái giản dị lên xuống trang bị. Khúc hiểu thanh nhìn nhìn tắc lan á, rõ ràng cho rằng lấy tắc lan á đại tiểu thư tư thế, loại này ồ ồ việc khẳng định sẽ không. Bởi vậy giờ phút này nhìn đến tăng thi đi lên đây, chính mình lại chưa kịp làm trang bị mà bối rối vô cùng. Nhưng nhìn tắc lan á đã muốn đem trang bị làm tốt, hơn nữa tuyệt đối hoàn mỹ. Khúc hiểu thanh cảm thấy chính mình thêm thất bại, tắc lan á quả nhiên là làm cho người ta không thể không phục sao liên khúc hiểu thanh hoàng thần gian, tắc lan á đã muốn nhanh nhẹn giúp khúc hiểu thanh đem dây lưng phóng tới dây ni lông thượng. sau đó miêu mâu híp lại, một cước liền đem người nào đó đạp đi xuống. nhất thời hắc ám địa hạ siêu khu phố, cùng tang thi tê giống tiếng gầm gừ, còn hơn nữa một tiếng rồn rập kinh hoàng nữ cao âm. thấy khúc hiểu thanh thân ảnh tiêu thất trong bóng đêm, tắc lan á miêu mâu híp lại, ác liệt biểu môi. thật không biết này ngu ngốc nữ nhân là như thế nào đi vào liệt diễm. Nhưng lại không nên cùng nàng một tổ, cản trở cũng tha rất phiền toái. Nếu không đây là liệt diễm nhân, nàng nhất định đã sớm đưa kia nữ nhân đi gặp Diêm La. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận lạnh sâu kín tận phòng, các làn á xem cũng chưa xem trực tiếp tinh thần lực bạo khai. Đem hiện lên hoa cái hướng tới chính mình đánh lén đến tang thi cấp trọng đuổi về địa hạ đi. Nhanh nhẹn đem dây lưng đóng sầm giữa không trung thiết liên thượng, trắng đoán tay nhỏ bé chào lao sau đó tắc lan á quay đầu hướng về phía lại hiện lên hóa cái tang thi nhóm âm lanh cười cười vừa thấy đến người sống tang thi nhóm đầu thêm khác phía sau tiếp trước vung thủ xuống đến trong miệng bén nhọn răng vàng chảy xuôi thanh hôi ghê tẩm đạm thủy tê gào thét đánh về phía tắc lan á thấy vậy tắc lan á nhấc chân đi đứng băng thành một cái hoàn mỹ độ cong sau đó nhấc chân mạnh nhất đá sức bật đột nhiên nổ tung bị bám tuôn rơi tiếng gió phanh nhất thanh một hưởng, tắc lan á trực tiếp nhấc chân đá hóa cái thượng, hóa cái ngay sau đó mạnh run rẩy, sau đó phát ra khách chi khách chi chói thai mà bén nhọn tê mình, rầm rầm sau này ngã đi, dưới chân không còn, tắc lan á thân mình liền không chịu không chế theo giữa không trung thiết liên đi xuống rất đi qua, dây lưng điếu thiết liên thượng, bởi vì quán tính ma sát, phát ra thử thử tiếng vang, tắc lan á vừa mới rơi xuống đất. Bên kia liền chuyển đến hóa cái sập đi xuống do đó dẫn phát một loạt sập sự kiện. Bang bang tiếng đánh, không dứt bên hai. Trong đó còn kèm theo tang thi tê minh gầm nhẹ. Hoa hoa, tắc lan á, người cường. Chữ bằng tuy rằng trong đêm đen thấy không rõ tình huống, nhưng này động tĩnh tuyệt bích không phải gì việc nhỏ. Trong lòng đối tắc lan á sùng bái xoát xoát trướng. Có thể làm được điểm ấy, tắc lan á không phải người đi. Nhân sao có thể lợi hại như vậy không phải. Thật lợi hại, như vậy nện xuống đi khẳng định có thể tạp tử không ít tăng thi. Chúng ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Hạ tiểu thiên ngươi có thể hay không đừng phạm nhị. Chú ý điểm không cần như vậy cùng người phân biệt cự được không, bình thường điểm thân. Khúc hiểu thanh đứng bóng ma trùng nhìn mọi người đối tắc lan á nhiệt tình khen. Trên mặt biểu tình nhất thời có chút cô đơn, lập tức lại mạnh lắc lắc đầu. Khúc hiểu thanh, ngươi thật sự là đủ. Khúc tâm ánh là khúc tâm ánh. Ngươi không phải nàng. Vẫn làm tốt chính mình không thì tốt rồi. Đừng cho khúc tâm ánh thành kiến không chế ngươi a. Trăm miệng một lời, theo chữ bằng cùng hạ tiểu thiên trong túi tiền, chuyên gia Bách Lý Vân Tần Huynh muội lưỡng hơi khẩn trương lo lắng thanh âm. Chữ bằng thấy vậy có chút than bị. Vân Sa, ngươi làm sao có thể? Lòng ta, lòng ta nát, ô ô, ô. Nhìn chữ bằng một bộ tan nát coi lòng ta không sống bộ dáng. mọi người có chút không nói gì tới sau vẫn là khúc hiểu thanh xuất ra chính mình thông tân khí, báo tác lan á bình an. Mang theo chút thiếu niên sở có được non nớt thanh em đột nhiên theo thông tân khí chung giết đi ra. Kia trong đó dày đặc hắn ý, còn có kia gần như cắn răng giữ tận chuyện cởi khí. Trang bị địa hạ siêu giảm âm trầm sâm hoàn cảnh, mọi người nhất tể đánh cái dùng mình. Ngao ô, quân sư đại nhân tức giận. Còn không thiểm nhân, sắc tăng thi à. Có lẽ là có thiên dược đe dọa tiền âm trầm ngữ khí. Mọi người sát tăng thi tốc độ đó là thật to tăng lên lên. Trong lúc nhất thời chỉ thấy Hắc Ám địa hạ siêu khu phố, liên tiếp không ngừng lóe ra nổi lên dị năng bị bám hào quang, đủ mọi màu sắc phá lệ sáng lạ. Tắc Lan Á bước chậm nhàn nhã xuyên qua chúng hóa cái trùng, nên diện mà đến tăng thi trực tiếp bị Tắc Lan Á trong tay mã tấu xoát xoát phân thi. Phần còn lại của chân tay đã bị cột rơi xuống nhất, mùi hôi thối càng phát ra nồng hậu lên. Đợi lát nữa đánh giá rất ra đang Tắc Lan Á một đường đi qua địa phương tuyệt đối có thể cho mọi người thật to giải chi thức một phen. Biết Tăng Thi thực đáng giận, nhưng là Tác Lan Á ngươi muốn phân thây thành như vậy, này nhiều lắm sao trọng khẩu. Hơn phân nửa đến lúc đó nếu gặp gỡ mọi người ai đoán lên án ánh mắt, Tác Lan Á tuyệt đối sẽ thực bất đắc dĩ buông tay, sau đó ngự khí lạnh lùng hơi kinh ngạc cùng vô tội. Làm sao vậy? Không như thế nào? Bị chém đứt nửa thanh thân mình. Nữ tăng thi vặn vẹo tàn khu cố gắng thượng leo lên. Phía sau, sàn thượng tha ra một cái thật dài, lây dính đen thủi tanh hôi máu. Còn có nữ tăng thi một ít nội tạng ruột linh tinh, ghê tẩm cực kỳ. Chỉ còn lại có một nửa cái mũi rất nhỏ giật giật, như là đã nhận ra cái gì vậy. Nữ tăng thi lập tức trở nên hưng phấn lên, hai tay dùng sức gái thượng, tha động thân mình đi phía trước đi đậu. Trong cổ họng không ngừng phát ra rầm rầm tê tiếng hô, tanh hôi đạm dòng nước thẳng tích lạc. Thượng tha ra một đạo ghê tởm thủy ấn. Như là muốn tiếp cận mục tiêu, nữ tăng thi hương phấn nâng lên đến đây lô. Gắn đầy thỉ màu vàng mắt màng hai mắt nhìn chầm chằm phía trước, tàn phá miệng không khỏi trương hợp, lợi hại răng nanh va chạm cùng nhau, phát ra tạp băng tạp băng tiếng vang. Chấm dứt này làm người ta buồn nôn hết thảy là một đạo phiếm ú quang dài mã tấu. Giống chát cải củ giống như, phốc một tiếng vang nhỏ, trực tiếp từ đầu đem kia nữ tăng thi đầu sỏ xuyên qua mà qua. Thế tiếng hô nhất thời hoạt kê mà chỉ, nữ tang thi vô ý thức há miệng thở dốc, Nhất thời ngã thượng, thân mình chịu đều không có chịu liền cút. Đối phó tang thi, chỉ cần bạo đầu hoàn thành, như vậy khác hoàn thành không thành vấn đề. Ngạch, thực ghê thởm. Cái này giải quyết xong rồi đi. Ân, ta bên này giải quyết tốt lắm. Cổ ảnh níu như, như mày, nết môi đem dài mã tấu theo nữ tang sát chết thượng rút đi ra. Nhìn mặt trên lây dính thượng thanh HG tẩm khả nghi vật thể, cổ ảnh khỏe miệng hung hăng rút chiều. Bách Lý Vân Sa thấy vậy, không khỏi dùng mình một cái. Cô ảnh, người thừa nhận trụ. Ta đã muốn nhìn xuống không nói ra, Vân Sa tỉ cầu đông tha. Chúng ta bên kia kiểm tra tốt lắm, không thành vấn đề. Chữ bằng đi nhanh tới, sau hướng mọi người dơ dơ lên trên tay đại gói to. Này đó liền là chúng ta thành quả, đại mùa thu hoạch nga. Có thể đem này tang thi lỗ thai trở thành chiến lợi phẩm cũng liền các ngươi vài cái kỳ ba đi. Bởi vì ghê tẩm đến mọi người, chữa bằng vinh hạnh thành cu li dẫn theo trang tràn đầy một ngụm túi tang thi lỗ thai. vẻ mặt khổ bức cùng mọi người phía sau đi ra địa hạ siêu thị. Rời xa âm u ẩm ướt địa hạ siêu thị, làm bên ngoài cực nóng ánh mặt trời khuynh sái trên người khi, mọi người nhất trí thoải mái thân cái lười thắt lưng. Quả nhiên vẫn là ánh mặt trời tốt, tuy rằng nóng điểm. Mèo mèo ô, một tiếng làm nụng giống như mèo kêu thanh, bị mệnh lệnh bên ngoài cắm điểm an kỳ vừa thấy đến tắc lan á, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, tắc hoan giống như chạy đi qua. Vòng quanh tắc lan á vui mừng đi rồi vài vòng, sau đó ngồi tắc lan á trước mặt, dương mắt to ướt sũng nhìn tắc lan á một bộ cầu thuận bao cầu an uổi biểu tình. Thấy vậy, tắc lan á khỏe môi vi câu, nhật nhạt cười. Thân thủ sờ sờ an kỳ đầu, tuyết trắng bộ lông thư nhuyễn khuynh hướng cảm xúc làm cho tắc Lan Á có chút luyến tiếc buông tay ra đến, nhìn một người nhất miêu bên kia quyết đoán tú ân ái, Bách Lý Vân tần cùng Bách Lý Vân xà quả nhiên ăn vị, người trước vì sao, mọi người đều biết, người sau thôi, tiểu gia gia, ngươi cùng An Kỳ cảm tình thật tốt ta, đương nhiên, meo meo meo meo, uy, ta thực đấu kỵ. thực đấu kỵ ha, các ngươi không thể như vậy a, ô ô, ta tiểu gia gia di tình đừng luyến, ô ô mọi người thấy đến, an kỳ đại miêu là đối tác lan á làm lũng vô sỉ bán manh. nhưng thực tế, một người nhất miêu là trao đổi. an kỳ vừa nhấc đầu, làm tông dị sát song đồng thở phì phì trường hướng về phía cách đó không xa, chính dựa vào thân xe thượng cùng các nhân trao đổi chiến quả mộ phá hư tiểu hải tử thiên dược. tắc lan á im lặng. an kỳ thấy vậy nhất thời không thuận theo, thượng thẳng lan lộn, thật lớn động tính nhất thời đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Tắc Lan Á thấy vậy chỉ có thể yên lặng sau lui lại mấy bước, tỏ vẻ chính mình không biết tình. Này hóa là rút, cùng nàng không quan hệ. Xin hỏi ngươi này là từ đâu nhi học? Còn rơi nhà trốn đi. Có chút đau đầu chấn An An Kỳ, Tắc Lan Á thế này mới theo An Kỳ Đức Quang tự thuật chúng giải đến chính sự. Nhất thời có chút kinh ngạc có chút xấu hổ. Thiên dực hơn phân nửa chính là tò mò An Kỳ kết cấu, dù sao biến dị động vật cũng không phải nhiều như vậy. Kết quả bị An Kỳ hiểu lầm thành là muốn khi dễ nó, này hố cha hiểu lầm. Bất quá, thiên dực đối An Kỳ tò mò thôi. Này, cái kia thiên dực có cổ quái. Ân, liệt diễm người nhiều nguyêu trí quân sư, một cái tiểu hải tử, a, Chính nghe mọi người làm hội báo thời điểm, thiên dực trong lòng mạnh căng thẳng, như là có cái gì chính xem xét chính mình. Linh hoạt rộng lớn đầu góc nhanh chóng vận chuyển. Ngàn cạnh Sơn Mâu nhìn về phía cách đó không xa Tắc Lan Á. Đãi nhìn đến Tắc Lan Á chính chuyên tâm cùng An kỳ ngoạn nháo khi, thiên dực nhữ nhữ mày Cương chế trong lòng hầu nghi các loại đoán đáp án, thiên dực trọng điều chỉnh trạng thái tiếp tục cẩn thận nghe hội báo. Căn cứ áo pháp hệ thống chu vi hình tròn giải toán, vừa mới tiếp thu đến sóng điện não dao động đến từ chính cái kia Nam Hải đầu bóc. Theo tính ra, đầu bóc não vực chống trải độ vì phần trăm chi 35. Phần trăm chi 35 Tắc Lan Á nghe nổ ẻn tính toán, mày có chút thượng chọn thật to miêu mâu trung hiện lên một kia kỳ sắc. Theo nàng biết, nhân loại náo vực chống trải độ chỉ có phần trăm chi mấy đêm. Mà thiên dực, cư nhiên còn có phần trăm chi 35, đây là siêu việt thiên tài quy phạm đi. Liền ngay cả thiên tài đều so ra kém, chân chính có thể so với công nghệ cao máy tính tính toán hình thức. Lại nghĩ lại tới, dĩ vãng chính mình nói nói khi. Thiên dực tổng có thể từ giữa phát hiện cái gì? Cho dù là chính mình nói lại chính xác vô sai, thiên dực cũng sẽ thuận đẳng lấy ra rõ ràng. Nguyên lai nguyên nhân người này sao? Nhìn An Kỳ mắt to lý chảy xuôi lạ trả trực khóc tiểu bộ dáng, Tắc Lan A có chút bất đắc dĩ thở dài. Nàng như thế nào liền đã quên đâu, An Kỳ là một cái phá lệ mẫn cảm miêu miêu A. Không biết, Tắc Lạc hắn thế nào đâu. Liệt diễm đoàn người lại đi một khác địa phương. Hoàn Mỹ tập kích rảo sát một đám tang thi sau, thế này mới kết thúc công việc chuẩn bị trở lại phế khí nhà xưởng đi. Để lại nhất mùi hôi ghê tởm thi thể. Ra khỏi thành trấn trở lại đại đường cái thượng khi, gặp được đồng dạng đường về nhân liền nhiều lên. Phần lớn nhìn là liệt diễm xe, nhất thời thu hồi không nên co tâm tư, nịnh nọt đi lên lên tiếng kêu gọi. Mở một đoạn đường, phía trước phế khí nhà xưởng nhất thời lộ ra nó nóc nhà đến. Lướt qua nhà xưởng thân ảnh. Phía sau là dần dần trở nên hôi mông mông thiên không, còn có kia một lần lục sát sâu kín rừng rậm. lười biếng nằm úp sấp an kỳ lông xù thoải mái trên lưng, Tắc Lan Á nằm thẳng thân mình thả lỏng, xa xa buồn ngủ. Manoen, Tắc Lực vụng trộm hắt nhập quân dụng vệ tinh tra thoạt nhìn mạt thế gần tình huống. Nay là bọn hắn đến thành trấn ngày hôm sau. Phế khí nhà xưởng trung sớm rửa sạch ra một khối chính minh bàn. Cho dù không ai trông coi, cũng sẽ không có người dám đến đánh này chủ ý. Đây là uy danh hiển hách thành tiểu. Bất luận đi đến chỗ nào, đều là bị người sợ hãi kính ngưỡng. Liệt diễm mọi người không biết là, phế khí nhà sưởng trung, đã muốn có người vội vàng đợi bọn họ một ngày. Thiên, chúng ta rốt cuộc chờ cái gì a? Đều một ngày, sát tang thi đều chỉ có thể là minh nhi đi ai. Một người tuổi còn trẻ nam tử lúc này chính có chút vô lực nằm ún sắp xe toàn thượng. Ai toán nhìn vẫn đứng đại môn khẩu không biết chờ cái gì nhà mình đội trưởng cùng phó đội trưởng. Bọn họ tới chỗ này đều một ngày, nhìn khác đội ngũ đi một chút ngừng ngừng chạy mấy tranh. Mà chính mình đâu, lại chỉ có thể thủ người này. Liên bởi vì đội trưởng bọn họ muốn chờ cái gì nhân, sợ bỏ lỡ cho nên luyến tiếp đi. Nhưng là, đội trưởng đại nhân A. Chúng ta lần này đi ra là làm nhiệm vụ A, ngươi màu đỏ tím làm cho chúng ta như thế nào sống A. Tốt đẹp ngày nghỉ, ngày nghỉ bay, liền vì đi ra đám người. Ô, oh. cho ngươi thời gian cho ngươi ngoạn, ngươi còn ngại thoải mái là không. Một bên ngồi vây quanh cùng nhau lau rửa chính mình vũ khí mọi người nghe này, không khỏi quay đầu cho nam tử nhất xem thường. Mặc ly ngọc là trực tiếp lời nói ác độc phản kích, sâu kín ánh mắt xem nam tử nhất thời im miệng. Hắn còn không thể chê vào này tiểu tổ tông. Nữ nhân cái gì, đáng sợ tràn ốm. Mạc Ly Ngọc lau để ý chính mình xuống lục thủ đột nhiên dừng một chút, không khỏi ngẩn đầu nhìn hướng về phía đại môn khẩu lặng lặng đứng hai người. Trên mặt biểu tình có chút phức tạp, liền ngay cả thường lui tới thời khắc mang theo ý cười hai tròng mắt cũng lạnh nhạt xuống dưới. Một bên, tòa chỗ tối bóng ma chung một cái nam tử vẫn lặng lặng lắng nghe mọi người nói chuyện. Đột nhiên nhìn đến Mạc Ly Ngọc ngẩn đầu nhìn đội trưởng bọn họ, vẻ mặt im lặng. Nam tử mâu quang hiện lên một kia lượng núi nhọn. Như là đoán được cái gì, khỏe môi gắt gao mơn lên. Tiểu Ngọc, ngươi hẳn là biết chưa? Đội trưởng bọn họ làm sao vậy? Nhất nam tử gặp Mạc Ly Ngọc này phó bộ dáng nhất thời nghi hoặc tham qua thân, tò mò dò hỏi. Tròn tròn béo trên mặt, ánh mắt thỉnh thoảng xa xa đội trưởng nhóm trên người còn có Mạc Ly Ngọc trên người đào qua. Mâu trung nở rộ tên là bắt quái tinh quang, tràn đầy chờ mong nhìn Mạc Ly Ngọc. Bàn chỉ, ngươi muốn biết? Ai ai, kia đương nhiên. Hảo Tiểu Ngọc, nói nói. Nhìn Mạc Ly Ngọc đột nhiên đối hắn ôn du điểm điểm cười, bàn chỉ không khỏi cười hy. Nghĩ rằng cái này dù sao cũng phải biết đội trưởng nhóm mật mã đi, cho dù hắn là sau nhập đội, cũng phải có cảm kích quyền A. Bàn chỉ không biết là, đối mặt Mạc Ly Ngọc đột nhiên nở rộng ngọt khuôn mặt tươi cười. Còn lại mọi người không khỏi run lên đầu, sau đó nhanh chóng rời xa hai người. Bàn chỉ, ngươi đi hảo. Ly Minh. Ngươi nói tắc lan á nàng sẽ đến sao? Đương nhiên. Lý Minh nghe vậy ngẩn đầu nhìn xem hôi mông mông đứng lên phía chân trời, cười cười nói, thiên muốn đen. Liệt diễm nhất định hội trở về. Cho dù bọn họ lại lợi hại, cũng sẽ không mạo hiểm lưu thành chân lý. Ân, chúng ta chờ một chút. Nói không chừng là có thể thấy được. Tắc lan á, nếu Phan Hà khẳng định tắc lan á liền liệt diễm, nói vậy không có khả năng hội gạt chúng ta. Đúng vậy. Mục Nguyệt Nguyệt bỗng Dương thở dài. Phan Hà kia hóa nếu dám lừa nàng, trở về sẽ trở vạn kiếp bất phục đi. Hừ hừ. Hai người lo lắng bất an chờ đợi gian, sắc trời càng phát ra chậm. Âm trầm hoàng hôn bắt đầu xuất hiện, thái dương bị che, lộ ra tả dương ánh chiều tả. Xa xa, một cái khổng lồ thân ảnh đột nhiên hiển lộ đường chân trời thượng. Lý Minh cùng Mục Nguyệt Nguyệt tâm nhất thời nhanh lên. Bọn họ nhớ rõ, Phan Hà từng nói qua. Tắc Lan Á còn có một cái màu trắng biến dị đại miêu. Ngăn hồi lâu, lại gặp lại. Tắc Lan Á, ngươi còn có thể nhớ rõ chúng ta sao? Chúng ta còn có ước định, vẫn chờ ngươi ước định. Đại ca. ân. Nhìn quay đầu lại Bách Lý Vân Tần, Bách Lý Vân Sa thân thủ chỉ chỉ đại môn khẩu đang dùng vô cùng nóng bỏng ánh mắt nhìn bọn họ hai người. Nghi hoặc hỏi, đại ca, chúng ta nhận thức bọn họ sao? Bách Lý Vân tần theo Bách Lý Vân sang ngón tay nhìn đi qua. Đại xem tới cửa kia hai người khi, vẻ mặt lãnh đạm mặt không chút thay đổi lắc lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Ai, kia không phải Ngân Đao dị năng giả tiểu đội người sao? Chữ bằng nghe được thanh âm thấu lại đây, liếc mắt một cái nhìn người trước mặt nhất thời vẻ mặt kinh ngạc. Ngân Đao, Ấn, cũng là một cái có vẻ lợi hại dị năng giả tiểu đội đừng nhìn cái kia đội trưởng chính là cái sinh viên thủ đoạn nhưng thật ra không thể khinh thường. bất quá chữ bằng sờ sơ đầu có chút nghi hoặc. bọn họ không phải đằng trước mới đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ sao? hiện hẳn là mới hồi căn cứ đi như thế nào lại tới chỗ này? nói không chừng bọn họ cũng là tới giết tang thi a hạ tiểu thiên vẻ mặt kinh bỉ nhìn chữ bằng tới chỗ này không phải sát tang thi đến làm sao? cư nhiên bị hạ tiểu thiên khách sáo. Chữ bằng khỏe miệng hung hăng rút chịu. Có chút hỏa đại tưởng phát đi lên khắp hạ tiểu thiên. Người cái nhị hóa sẽ không hội động đầu ngắm lại, một cái tiểu đội ra nhiệm vụ trở về lại như thế nào cũng sẽ tu dưỡng vài ngày. Như vậy vội vã, chẳng lẽ không đúng có miêu ấy sao? Liếc mắt mặt sau lại làm ầm y đứng lên mọi người, cổ ảnh cao ngạo trên mặt không khỏi quải thượng hấp tuyến. Có chút tiểu đại nhân giống như thở dài nói, bọn họ tự hồ là chờ chúng ta. Không. Thiên dực ngẩng đầu lạnh lùng nhìn mọi người, hai tay vẫn đang linh hoạt đùa nghịch bắt tay vào làm trung điện tử dụng cụ 3 tỷ lệ là chờ chúng ta, 9% là chờ nàng. Theo thiên dực lạnh lùng tầm mắt nhìn lại, mọi người thấy đến xe bên ngoài chính ngẩng đầu đỡ ngực đi tới An Kỳ Đại Miêu. Bất quá, Miêu là không có khả năng. Như vậy, thiểu ra ra, tìm tắc lan á, chẳng lẽ bọn họ nhận thức, chúng ta đây muốn hay không đem tắc lan á kêu đứng lên. Không biết nàng cùng Ngân Đao cũng là nhận thức ai. Im lặng. Bách Lý Vân Tần đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thanh tuyến lánh nhất thời đông lạnh ở mọi người thao thao bất tuyệt. Quét mọi người liếc mắt một cái, Bách Lý Vân Tần mâu khôi phục tạp nhìn về phía bên ngoài An Kỳ Đại Miêu. Tuy rằng nhìn không tới mặt trên người nào đó, nhưng là... Tầm mắt thu hồi rơi xuống càng phát ra tiếp cận kia hai người trên người, Bách Lý Vân Tần mâu quang loẻ loẻ. Trước nhìn kỹ hắn nói là... Tựa hồ là trần chờ, kia hai người vẻ mặt lửa nóng nhìn an kỳ đại miêu, lại nhìn nhìn sử tiến lộ hổ. Thủy Chung là không có đi tiến, yên lặng nhìn mọi người lái xe vào nhà xưởng Chung. Thật là kỳ quái, bọn họ rốt cuộc làm sao? Thích, làm sao mà biết? Bất quá, nếu tưởng bắt cóc tiểu ra ra nói, thì phải là si tâm vọng tưởng. Hừ hừ. Người vân sa đại tỷ liền nhất tắc lan A khống. Lý Minh cùng mục nguyệt nguyệt song song đi đến. Nhìn liệt diễm mọi người theo thứ tự xuống xe, bên trong nhưng không có kia nói bọn họ chờ đợi đã lâu thân ảnh, không khỏi có chút cô đơn. Lý Minh, Thác Lan Á nàng không bên trong. Ân. Thác Lan Á! Người rốt cuộc đi đâu vậy? Mục Nguyệt Nguyệt nghẹn ngào, luôn luôn kiên cường ngụy trang toàn bộ thoát phá. Hốc mắt có chút hồng hồng, thanh âm khàn khàn mang theo ti khóc nước nở. Lý Minh mặc dù không đến mức như thế, nhưng vẻ mặt vẫn là hết sức thâm mê. Đội trưởng, các người rốt cuộc làm sao vậy? Một tiếng ngọt kiều nhuyễn thanh âm đột nhiên sắp tiến vào, hai người nhất ngẩn đầu nhìn gặp chính là đừng cách đôi môi rắc nhết, vẻ mặt lo lắng. Mục Nguyệt Nguyệt thấy vậy miễn cưỡng cười cười. Tiểu Ngọc, chúng ta không có việc gì. Gạt ngươi. Đừng cách mặt Ngọc thượng ngọt nàng sổ thối lui, còn lại tràn đầy nghiêm túc căm trầm. Này cách xa nhau cự biến hoa lớn, đại biểu cho Mạc Ly Ngọc là thật tức giận. Đội trưởng các ngươi theo Phan Hà Tỉ nói cái kia qua đi, liền vẫn không có cao hơn quá. Tâm sự thật mạnh, khẳng định là cùng cái kia cô gái có liên quan đúng hay không. Mạc Ly Ngọc tức giận. Kỳ thật nàng là nghiêm trọng ăn vị có một có. Đội trưởng cùng phó đội trưởng trước kia đối nàng là tốt lắm, nhưng là hiện, liền bởi vì một cái còn không có xuất hiện qua cái gì tắc lăn á, liền như vậy thương tâm, còn không để ý nàng. Mạc Ly Ngọc không khỏi trong lòng ghi hận nổi lên cái kia còn chưa gặp qua cô gái. Rất đáng giận, cư nhiên làm cho đội trưởng bọn họ như vậy thương tâm, hừ. Về sau làm cho nàng thấy, nhất định phải đòi lại đến. Bên này tam phương tâm tư phức tạp, bên kia đã có thể trình diễn một hồi cho hay. Bách Ly Vân Sa nguyên bản thật cẩn thận tính thừa dịp an kỳ không chú ý, hiện lên lưng đi kêu tắc lan á đi lên. Kết quả, vừa nhích người. An Kỳ Đại miêu nhất thời chuyển qua thân đến. Nhất lam nhất tông dị sát sông đồng, thẳng tắp nhìn chầm chầm Bách Lý Vân Sa. Bách Lý Vân Sa nhất thời ra một thân mồ hôi lạnh. Nam Tào, này miêu phản ứng động như vậy. Còn muốn hay không nhân sống? Cái kia, An Kỳ. Ân, ta tìm tiểu ra ra có việc, rất trọng yếu sự Nga. Vân Sa ngươi cư nhiên đi cùng một cái miêu đàm phán, ngươi sa đoạn. Vẫn là đầu không bình thường bất quá kế tiếp phát triển, hoàn toàn sợ ngây người tiểu hòa bạn nhóm. Meo meo meo meo An Kỳ liếm liếm mong bớt, viên trượt đi trong ánh mắt tràn đầy đối bách Lý Vân xa khinh bỉ. "Này lý do, ngươi lửa miêu đều lửa không đến dọn." Đối, chính là khinh bỉ còn có ghét bỏ. "Đừng hỏi làm sao thấy được." An Kỳ mắt to lý để lộ ra đến cảm xúc liền như vậy rõ ràng phản ánh đến mọi người trong mắt. Nháy mắt, hỗn độn một đống. Nam tào này là bọn hắn không bình thường đi. Đầu năm nay ngay cả miêu đều thành tinh. Nhìn an kỳ khinh bỉ, còn có kia cao ngạo liếm móng vuốt, một bộ ta là tao nhã quý tộc miêu miêu an kỳ. Bách lý vân xa cái chán gân xanh thẳng hiêu. Không được, bách lý vân xa ngươi muốn nhịn xuống. Đây là tiểu gia gia trong lòng bà bối, muốn bình tĩnh. Gia thủ sẽ bị tiểu gia gia biếm lãnh cùng, bình tĩnh a. khu, khu an kỳ hung hăng ngăn trận trong lòng lửa giận, Bách Lý Vân Sa kéo kéo khỏe miệng xem như đối với An Kỳ nở nụ cười. Nếu không ngươi ngồi sổn xuống, ta kêu tiểu ra gia, meo meo. Đáp lại Bách Lý Vân Sa, Là An Kỳ sắc hoàng đuôi to ba. Vòng vo cái thân, Trực tiếp dùng ngông đối với Bách Lý Vân Sa. hư, An Kỳ mới không cần giúp cái kia phá hư nữ nhân việc đâu. Cung An Kỳ thưởng tắc lan á, Đều là người xấu. Nếu không tắc lan á không cho phép, chính mình đã sớm đem người xấu cưỡng chế di rời có lẽ còn có thể một ngụm nuốt điệu này người xấu meo meo meo meo này ai nói có thể ăn thịt người an kỳ ngươi miêu tám xem trở về a bách lý vân xa khỏe miệng hung hăng run rẩy thực chất tính hắc khí nồng đậm quấn quanh thân chu hạ tiểu thiên đám người thấy vậy trình tự lui lại vân xa đại tỷ đây là muốn bạo phát ta, chạy chối chết an kỳ vân xa đại ca Nhìn nhà mình đại ca kéo lấy chính mình thủ, Bách Lý Vân Sa thở phì phì chừng lớn mắt. hễ ra yêu mị dã tính trên mặt bởi vì tức giận mà có vẻ thêm trói mắt cực nóng lên. Này con mèo rất đáng giận, ta nhất định hảo hảo thu thập nó. Nàng là tắc lan ám yêu. Vừa nghe lời này, so với gì đều dùng được. Bách Lý Vân Sa nhất thời nhục chí hết sức ai oán nhìn nhà mình đại ca. Hoàn toàn vô lực. Được rồi, đại ca ngươi thắng. An kỳ đại miêu, ngươi cũng thắng. Các ngươi làm gì? Thanh Thúy Dê nghe thanh âm mang theo ngủ sương mù giống nhau, mềm lộ ra ti đáng yêu mê người tính trẻ con. Vừa nghe này thanh âm, mọi người trong lòng không khỏi run rẩy. Đại nâng mâu nhìn lại khi, nháy mắt manh ngây người. Chỉ thấy tắc lan á chính nằm út sắp an kỳ trên lưng, thân thủ nhu nhu mắt, thích ý thân cái lười thắt lưng. Kia bởi vì ngủ sương mù mà rút đi vắng lặng trở nên nu hòa phiếm xương mù miêu mâu loẹ loẹ, cực kỳ xinh đẹp. Tọa chung quanh lông xù tuyết trắng bộ lông chung, cô gái ngây thơ ngáp giải. Mắt buồn ngủ mông lung, cả người đáng yêu manh rối tinh dối mù. Bất luận là cô em giấy vẫn là tháo hán giấy đều bị cô gái manh ngây dại. Thật sự là hảo tạp hoa y từ hóa nhi lộ gì. Hảo muốn ôm về nhà đi dưỡng có một có. Trước lấy lại tinh thần bách lý vân tần. Nhất chú ý tới chung quanh vọng lại đây nhìn cô gái si mê tham lam tầm mắt, nhất thời mâu quang âm lánh quét đi qua. Đối diện kia biến dị đại miêu thượng đáng yêu lộ gì chảy nước miếng, ý y khi. Một đạo giống như đau quát bình thường tầm mắt quét lại đây, mọi người nhất thời đánh cái dùng mình. Phục hồi tinh thần lại vừa thấy đến là Bách Lý Vân Tần, nhất thời trong lòng cả kinh vội vàng rụt trở về. Nam Tào, đã quên là liệt diễm người. Thảm, thảm. Sẽ không bị tạo nên sổ đen đi Bất quá Quả nhiên là chỉ có đại bộ đội mới là có Mỹ Mỹ mỗi giấy A Quay đầu nhìn nhà mình đội ngũ lý diện mạo bình thường Sắc tang thi lại hùng hãn mấy người phụ nhân Chúng hán giấy lệ Thật tốt tưởng tìm nơi nương tựa đại bộ đội có một có O Tắc lan á Bách Lý Vân Tần Thị giết mọi người một vòng Quay đầu nhìn còn bán manh không tự biết tắc lan á Thở dài Đột nhiên không biết nói cái gì Bán manh đang yêu đó là rất tốt, nhưng là không cần lại ngoại nhân trước mặt ta. Tiểu Gia Gia, xuống dưới. Ta có việc tìm ngươi. Phục hồi tinh thần lại Bách Lý Vân Sa cũng rất muốn thị sát một lần dám nhìn chầm chầm nhà nàng Tiểu Gia Gia xem nhân. Kết quả phát hiện nhà mình đại ca đã sớm giải quyết. Nhất thời cho Bách Lý Vân tần một cái tán thưởng ánh mắt. Sau đó vội vàng hướng về phía Tắc Lan Á vây vây thủ, nàng còn muốn hỏi Tắc Lan Á vấn đề đâu. Tắc Lan Á. Ân. Tắc Lan Á dày xì một cái, mơ hồ mắt theo An Kỳ trên người trượt xuống dưới. Nhìn xem Bách Lý Vân tần nhịn không được tưởng tiến lên tiếp được Tác Lan Á. Như vậy ngươi không lo lắng ngã xuống tới sao? An Kỳ, ta sẽ cấp Tắc Lan Á làm mềm nhún cái đệm. Thấy Tắc Lan Á xuống dưới, Bách Lý Vân Sa nhất thời vui sướng nên đón. Kết quả Tác Lan Á hạ một câu, nhất thời kiêu diệt Bách Lý Vân Sa sở hữu nhiệt tình, nắt nhất ngọc lưu ly tâm. Nô. Lý Minh, có chuyện gì sao? Thiểu ra ra, là ta ngươi trước mặt ta. Ta là Bách Lý Vân Sa A, khóc còn có, cái kêu kêu Lý Minh là kêu căn hảnh. Ai? Tắc Lan Á lúc này cũng coi như thành tỉnh chút, chớp thật to miêu mâu, nghi hoặc nhìn Bách Lý Vân Sa nói, như thế nào là ngươi? Không phải Lý Minh tiêu ta sao? Mọi người rõ ràng nghe được Bách Lý Vân Sa nát nhất tầm tuân rơi thạch hóa dập nát. tiểu ra ra. Tắc Lan Á. Lại một tiếng chấp nhất run run kêu gọi, hết sức quen thuộc. Thác Lan Á như như mày, theo bản năng liền xoay người nhìn đi qua. Đồ lưu phía sau lại bị xem nhẹ bách Lý Vân xa lệ chạy vội. Nhìn trước mặt dùng phá lệ thâm tình chấp nhất ánh mắt nhìn chính mình Nam tử. Thác Lan Á nhấp mí môi. Này nhân rất là quen thuộc a a Đúng rồi, này không phải Lý Minh sao. Lý Minh. Đã lâu không thấy. Thác Lan Á. Lý Minh kích động nhìn Tắc Lan Á, hít sâu mấy hơi thở mới là đi nhanh lướt qua mọi người đi tới Tắc Lan Á trước mặt. Vẻ mặt chuyên chú mà chấp nhất, như là hoàn thành hạng nhất thận trọng nghi thức. Tắc Lan Á, chúng ta vẫn chờ ngươi. Nói xong, Lý Minh thân mình vì sườn, lộ ra mặt sau vẫn run run thân mình đứng nữ tử. Một đầu tề thắt lưng tóc dài bị cao cao chát khởi sơ một cái đơn giản sang sảng đuôi ngựa, một thân nhẹ nhàng khoan khoái nhanh nhẹn trang phục. Hẽ ra thanh tú khả nhân trên mặt Hai tròng mắt lóe ra trong suốt bọc nước Tắc lan á thấy nữ tử Khoe môi không khỏi loan loan Còn chưa mở miệng nói chuyện liền bị phát lại đây nữ tử bế cái đẩy coi lòng Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận Nhưng là mục nguyệt nguyệt chính là so với nàng cao cái đầu Mục nguyệt nguyệt ôm thật sự nhanh Tắc lan á có thể rõ ràng cảm giác được mục nguyệt nguyệt kia cực nóng tim đập Còn có, rơi xuống cần cổ Cực nóng ướt át nước mắt Mục Nguyệt Nguyệt hân hỉ còn có chút oán giận đau thương khóc, là Tắc Lan Á thật không ngờ. Cánh tay giật giật, nhưng vẫn còn nâng lên chân an vô vô Mục Nguyệt Nguyệt lưng. Nhẹ giọng thở dài, thì thao gọi ra nữ tử tên, Mục Nguyệt Nguyệt. Tắc Lan Á, ta. Ta còn tưởng rằng, ôm Tắc Lan Á, Mục Nguyệt Nguyệt là cảm thấy vĩnh viễn cũng ôm không đủ. Nhưng là, mặc dù cực vì không tha, Mục Nguyệt Nguyệt vẫn là buông lỏng ra Tắc Lan Á. Hai mắt đẫm lệ nhìn trước mặt chính nhợt nhạt cười nhìn chính mình tắc lan á, mục nguyệt nguyệt cắn chặt ngôi. Kiên cường, làm cho chính mình không hề khóc đi ra. Hiện thấy tắc lan á, hết thể liền đều tốt lắm không phải sao? Lấy vì sao? Đương nhiên là sợ ngươi không muốn chúng ta a Lời này, mục nguyệt nguyệt là nói không nên lời, mặt cười thượng vừa lau đi nước mắt, đảo mắt liền nổi lên đỏ ửng. Làm cho này kiên cường nữ tử thêm thượng vài phần thẹn thùng nắng. Bách Lý Vân xa một bên lăng lăng nhìn hơn nửa ngày, nhìn Mục Nguyệt Nguyệt bế tắc Lan Á, tắc Lan Á cư nhiên không có cự tuyệt, còn có hiện tiêu một bộ thẹn thùng là thôi hồi sự. Hẹp dài mắt siết nhíu lại, lóe ra nguy hiểm giả dối hào quang. Bách Lý Vân xa cười lạnh, cất bước tế thân một bên, liền cản Mục Nguyệt Nguyệt trước mặt, nhìn đột nhiên toát ra đến, chăm chính mình cùng tắc Lan Á trước mặt diện mạo xinh đẹp bị hoặc, đồng thời lộ ra dụ hoặc dã tính mị lực nữ tử. Mục Nguyệt Nguyệt mẩn người có chút không hiểu. Này nữ nhân nàng đương nhiên là nhận thức. Liệt diễm về tổ còn nhỏ đội đội trưởng mội muội căn cứ chung khó được công bố đi ra có không gian dị năng nhân. Phải biết rằng, dị năng giả ánh sáng gian dị năng nhưng là thực thưởng thủ đồng thời cũng nhận người đỏ mắt tồn ác không gian dị năng giả không gian trung tổng hội có lương thực cái gì, bởi vậy dễ dàng treo chọc thượng phiền thoái. Hiện nay căn cứ bị mọi người mọi người đều biết không gian dị năng giả cũng bất quá năm vị. Nhưng mỗi một vị đều là mọi người không dám nghĩ cách tổn. Thì như, Bách Lý Vân Sa chính là liệt diễm nhân. Ngươi, xem ra ngươi cùng Tiểu Gia Gia nhận thức là đi. ân không biết Bách Lý Vân Sa muốn nói gì, Mục Nguyệt Nguyệt thản nhiên gật gật đầu. Nhìn Bách Lý Vân Sa này tư thế, có điểm không quá rượu a Như thế nào Tiểu Gia Gia đều không có cùng chúng ta nói qua, còn có các ngươi. Liết mắt Mục Nguyệt Nguyệt cùng Lý Minh. Bách Lý Vân Sa cười dâm đãng. Còn có các ngươi này hai vị bằng hữu đâu? Ngươi! Mục Nguyệt Nguyệt nghe này nhất thời hiểu được Bách Lý Vân Sa là có ý tứ gì? Nguyên lai like là cùng với nàng thưởng Tắc Lan Á, làm sao có thể? Tắc Lan Á là nàng mới đúng. Không thể buông tha, tất có nhất tranh. Mục Nguyệt Nguyệt cùng Bách Lý Vân Sa ánh mắt âm hung hăng nhìn đối phương, tâm mắt tướng hối chỗ, lý cách cách một trận điện quang hỏa thiểm. Trực tiếp không nhìn điệu hai người tính trẻ con bàn tranh thủ tình cảm, tắc lan á sờ sờ tiến đến bên người meo meo meo meo kêu an kỳ. Mâu quang đảo qua Lý Minh cùng mục nguyệt nguyệt phía sau vẻ mặt kinh nghi chúng ngân đào tiểu đội thành viên, u mâu lóe lóe. Thật tốt quá, tắc lan á nhìn thấy những người đó, ước định khẳng định liền xong rồi. Meo meo tương, tắc lan á về sau chính là nó, Ân lại miễn cương thêm tắc lạc cái kia thối tang thi tốt lắm. Nghe này. Tắc Lan Á nhất thời xấu hổ. Vô vô An Kỳ lao đại, mâu trung có chút bất đắc dĩ. Tắc Lan Á. Nâng mâu nhìn về phía ánh mắt nóng bỏng Lý Minh, Tắc Lan Á nhấp mím môi rác. Thủ theo An Kỳ đầu thượng lấy khai, tao nhã túi thả bên cạnh người. Lục An đâu? Tắc Lan Á hỏi ra chính mình nghi hoặc. Lục An cùng Lý Minh là không có khả năng hội tách ra không phải sao? Như vậy, nơi này cư nhiên không thấy được hắn, đi đâu vậy? Nàng nhớ rõ lục an là hướng tới thân thể dị năng phương hướng phát triển. Mấy ngày hôm trước cái kia trên thân nam nhân công tác thống kê ra số liệu phi thường hữu hiệu, vừa vặn có thể đưa cho lục an dùng không phải sao. Bất quá, hiện trước muốn gặp đến nhân. Tho con, tho con hắn. Làm sao vậy? Nhìn tắc lan á cặp kia ú lạnh miêu mâu trung hiển lộ ra đến nghi hoặc, lý minh cổ họng giật giật, cũng là không thể nói ra cái kia đa án. Trên mặt hơn vài phần cô đơn cùng hồi ức, Thế vậy, Tắc Lan Á nhất thời hiểu được. Hẳn là ra chuyện gì? Tắc Lan Á. Một tiếng trầm thấp ám nhã khinh gọi, Tắc Lan Á vi ngẩn người, xoay người nhìn về phía vẫn lẳng lặng nhìn chính mình bách Lý Vân Tần. Cặp kia ám trầm vô ba yên tĩnh hai trong mắt, làm cho Tắc Lan Á không khỏi có loại bị hấp dẫn ham sâu ảo giác. Chúng ta muốn đánh trước để ý tới nhi, cổ ảnh hội đem ngươi kia phân làm tốt. Lời ngầm chính là Tắc Lan Á nếu có cái gì cùng với Lý Minh nói có thể đi lén tâm sự. Bọn họ bên này, hội làm tốt hết thảy. Bách Lý Vân Tần không tiếng động lý giải cùng duy trì, không khỏi làm cho Tác lan á trong lòng có chút động dung. Tựa hồ mỗi một lần cùng Bách Lý Vân Tần đứng cùng nhau, cảm giác đều đã không giống với. Này nam nhân, có đôi khi làm cho nhân không cách nào hình dung. Tâm phòng thượng cái khe càng phát ra hơn, chỉ đợi có một ngày thoát phá rộng mở kia phiến đại môn. Ai, tiểu ra ra ngươi muốn đi đâu nhi? được rồi, bọn họ huynh muội chính là một cái cực đoan, né tránh mọi người tầm mắt, tắc Lan Á một mình cùng Lý Minh ly khai. Cho dù Mục Nguyệt Nguyệt cùng Bách Lý Vân Sa lại như thế nào ép buộc, cũng không đổi được. Tắc Lan Á thẩm nghị cùng Lý Minh một người trao đổi tình huống sự thật. Được rồi, này xương Mục Nguyệt Nguyệt cùng Bách Lý Vân Sa tranh thủ tình cảm, kia xương Lý Minh lợi, cười trộm. muốn nói nhà xưởng Lý chỗ nào im lặng không có người quấy rầy, kia cũng chỉ có nóc nhà xoay người hiện lên nóc nhà, Lý Minh vừa mới ngồi xuống quay người lại liền thấy được Tắc Lan Á phía sau đi theo mụ chỉ đại miêu. Lý Minh lúc ấy liền trợn tròn mắt, này con mèo gì thời điểm đi lên? Tắc Lan Á, đây là ngươi biến dị miêu? Ân, ta là nói, trước kia không thấy được ngươi có dưỡng miêu a. sờ sờ an kỷ trên người thoải mái bộ lông, Tắc Lan Á lười nhắc lại gần mặt trên, di động hình sofa thật không sai. Về phần Lý Minh nghi vấn. Cùng các ngươi tách ra qua đi, ta gặp An Kỳ. Thế này mới thu dưỡng nó. ân, Nguyên lai like là có chuyện như vậy. Hiện nói nói tò con làm sao vậy. Lý Minh thần sắc không hiểu ưu tăng lên. Khẽ thở dài, nhìn tắc lan á thông thả tự thuật nổi lên bọn họ cùng tắc lan á tách ra đi sau sinh sự. Về phần An Kỳ, một cái miêu, vẫn là tắc lan á miêu, không thành vấn đề đi. Lý Minh là không biết, An Kỳ là nghe hiểu được người ta nói nói. Nghe Lý Minh tự thuật, Tắc Lan Á càng phát ra khẳng định không cùng bọn họ cùng nhau đi là đối. Nay một đường có thể sánh bằng nàng muốn phiền Toái phức tạp hơn, tuy rằng so với nàng muốn an toàn chút. Theo thôn chân tách ra, Lý Minh bọn họ đi là từ đại lộ rời đi. Dọc theo đường đi mặc dù có gặp được tăng thi, nhưng mấy người chậm rãi hòa hợp hạ cũng thành công đi rồi một đường. Nguy hiểm một lần, sẽ đến căn cứ khi bị một đám ra khỏi thành làm nhiệm vụ nhân an toán. Trở thành mồi câu đi dụ dỗ Tang Thi, nếu không Lý Minh thông minh rảnh trước phát hiện không thích hợp, chạy trốn. Bọn họ hiện nói không chừng liền không thấy được Tắc Lan Á nhưng là, To Con lại trong đó bị Tang Thi chảo bị thương. Nay là bọn hắn tiến căn cứ tham gia kiểm tra khi, To Con bị tra ra Tang Thi virus. Kế tiếp kết quả, Lý Minh không có nói sau. Chính là đỏ hốc mắt, quyền đầu siết chặt nhanh, vẻ mặt bi phẫn cùng đau thương. Đối với này Tất Lan Á cũng đoán được kết quả. Ngắm lại căn cứ trước mặt, này bị tang thi cắn thương, chảo thương quá, thân thể mang theo tang thi vì giúp nhân. Kết cục lưu lại, vĩnh viễn chính là một tiếng súng vang. Lý Minh trầm mặc một chút, chậm rãi ói ra mấy hơi thở tiếp tục nói, sau lại, liền thừa chúng ta ba người vào căn cứ. Di Thịnh cũng không có rời đi, từ trước đến nay chúng ta cùng nhau, bọn họ bởi vì có dị năng giả thân phận. Tiến căn cứ liền đã bị quân đội mời chào, còn có khắp nơi thế lực cành ô lưu. Nhưng là Lý Minh cùng Mục Nguyệt Nguyệt sớm có kế hoạch. Bọn họ muốn chính mình thành lập một cái tiểu đội, chờ đợi Tắc Lan Á trở về. Muốn đem này tiểu đội đưa cho Tắc Lan Á, chứng minh bọn họ cũng không phải không tài người. Sau đó đâu, bọn họ trước tuyển nhận một đám phê đội viên. Chọn lựa, gắng đạt tới làm được hảo. Vẫn cố gắng tiếp nhận chức vụ vụ, đem tiểu đội cấp bậc tòa cao châm rãi cũng chúng tiểu đội chung có điểm danh khí. Lần này bọn họ chính là đi chấp hành luôn luôn có vẻ nan nhiệm vụ. Tìm gần 10 ngày công phu mới là ép buộc hoàn. Sau đó một hồi căn cứ liền theo Phan Hà chỗ nào biết được tắc lan á tin tức. Sau, liền tới chỗ này. Phan Hà. Ân Lý Minh gật gật đầu. Liền là các ngươi trong biệt thử cái kia Phan Hà. Tính là chúng ta trong căn cứ giao không sai một cái bằng hưu. Đối này. Thác Lan Á thản nhiên lên tiếng, thủ như trước có một chút không một chút cấp an kỳ trải vớt sợi bộ lông, mi mắt cụt xuống, làm cho người ta thấy không rõ bên trong suy nghĩ. Thác Lan Á Ấn Thác Lan Á thản nhiên lên tiếng, mang theo ti quyện đái dọn núi Tựa hồ là mệt mỏi, có chút buồn ngủ. Thấy vậy, Lý Minh trần chờ một chút, vẫn là hỏi ra chính mình vẫn tảng đáy lòng nghi vấn. Thác Lan Á, ngươi lại như thế nào cùng liệt diễm đi cùng nhau? Nghe vậy, Tắc Lan Á soát mở ra mi mắt, lộ ra bên trong cặp kia lóe ra liệm diệm ánh sáng lạnh miêu mâu. Khoe môi có chút mân, lãnh đạm nhìn Lý Minh không nói càng. Tắc Lan Á, ta chỉ là muốn hỏi một chút. Không có, ta không phải. Không có gì. Tắc Lan Á mở miệng lạnh lùng đánh gây Lý Minh nói, mi mắt lại túi đi xuống, cả người có vẻ có chút lửa nhác. Xoay người thượng an kỳ trên lưng, Tắc Lan Á lẳng lặng nhìn Lý Minh nói thanh chúng ta đi xuống đi. Tắc Lan Á, Lý Minh chỉ tới kịp phát ra một tiếng vội vàng tiếng kinh hô, liền gặp An Kỳ Đại Miêu đắp Tắc Lan Á thoải mái nóc nhà thượng toát ra, mang theo Tắc Lan Á đi xuống. Thế vậy, Lý Minh vô lực há miệng thở dốc, sau chỉ có thể ảo não cúi thấp đầu xuống. Đáng chết, Lý Minh ngươi này ngu ngốc lại nói cái gì đó đâu? Thảm, Tắc Lan Á nhất định là hiểu lầm, làm sao bây giờ a? Một trận gió lạnh thổi tới, chỉ mặc kiện bạc sam Lý Minh nhất thời nhịn không được đánh cái dùng mình. Ngầm đầu nhìn nhìn bầu trời tế, chỉ thấy thái dương ánh chiều tà chỉ còn lại có một chút. Màn đêm hắc trầm đối lập hạ, lung lay sắp đổ, mấy dục biến mất. Thở dài, Lý Minh vô vô đầu xoay người hạ nóc nhà, miệng thiếu. Cái này nên hảo hảo cùng tắc lan á giải thích rõ ràng. Hắn thực không phải muốn xen vào tắc lan á sự A, hắn cũng không dám thôi. Hắn đây là sợ hãi tắc lan á bị đoạt đi rồi mà thôi, dù sao liệt diễm như vậy cường. Ngân đau một đôi so sánh với, thiệt tình không đủ xem a Gặp tắc lan á cùng an kỳ đại miêu hạ nóc nhà, mục nguyệt nguyệt cùng bách Lý Vân Sa vốn tưởng đón nhận đi, nhưng thấy tắc lan á nằm uốn sấp an kỳ trên lưng lười nhác bộ dáng nhất thời tức thanh. Cũng là, tắc lan á hôm nay đã muốn làm một ngày nhiệm vụ. Tuy rằng tắc lan á rất lợi hại đúng vậy nhưng là Tắc Lan Á dù sao vẫn là một cái đứa nhỏ. Thể lực cái gì tổng hội theo không kịp. Nhìn Tắc Lan Á khó được lười nhác bộ dáng, mọi người đều có chút kinh ngạc. Bất quá trong lòng nhưng thật ra cùng Tắc Lan Á kéo gần lại một ít khoảng cách. Xem ra Tắc Lan Á lại như thế nào lợi hại, cũng vẫn là một người, không phải nhân tính vũ khí thôi. Ngẫu nhiên lười nhác, làm cho Tắc Lan Á thoạt nhìn thiếu mất ngày xưa lạnh như băng trầm mặc, nhưng thêm nhân tính hóa lên. Mỗi ngày lạnh như băng, trừ bỏ đội trưởng ai dám tiếp cận không phải. Kỳ thật, Tắc Lan Á chính là đơn thuần tưởng nhàn hạ trong chốc lát. Tưởng chút vấn đề mà thôi. Cho nên nói, hiểu lầm đều là sinh ra thập phần tốt đẹp. Thoải mái im lặng ngủ một đêm, không có Bách Lý Vân Sa đến cọ ổ chăn cái gì. Đại Tắc Lan Á mở mắt ra khi, nhìn đến chính là mục nguyệt nguyệt cùng Bách Lý Vân Sa tỏa chính mình dường trước mặt, thâm tình nhìn nhau. Tắc Lan Á nhất buổi sáng tốt lành tâm tình đều buổi, màu đỏ tím nàng đều có thể ngủ, nhìn là nàng thực quá mệt mỏi. Noel tỏ vẻ, ta có hô qua chủ nhân ngươi, chính là không hiệu quả, hoàn toàn không nhìn hai người hí kịch vờ ngớ ngẩn tranh thủ tình cảm hành động. Tắc Lan Á trực tiếp xoay người rời giường, xả qua lấy đến làm gối đầu quần áo, một cước bước vào giày lý, thân cái lười thắt lưng bước đi đi ra ngoài. Chờ mục nguyệt nguyệt cùng Bách Lý Vân Sa phát giác trước mặt Nhất Hoa, có một trận gió thổi qua khi. Ngây ngốc nhìn lại, chỉ thấy trên giường sớm sẽ không có tắc lan á bóng dáng. Vừa quay đầu lại, tắc lan á đều đi đi ra bên ngoài. Đều tại ngươi. Đều tại ngươi. Hử. Hử. Được rồi, cái này đều không nói. Thở phì phì trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, quay đầu đứng dậy vội vàng truy tắc lan á đi. Nhất đi ra ngoài chỉ thấy bên ngoài vây quanh nhất vòng lớn nhân. Nhìn kỹ đều là các tiểu đội trung tâm đội viên. Những người khác cũng đều đứng cách đó không xa, một bên lén thảo luận một bên tỏ mò hướng bên này xem. Thấy Tắc Lan Á đi ra, Lý Minh chạy nhanh thưởng bách Lý Vân Tần đằng trước, đối với Tắc Lan Á sườn nghiêng người làm cho một vị trí đi ra. Ý bảo Tắc Lan Á có thể quá đến xem. Noel ẩn, biết nói sao lại thế này sao? phái ra đi tuần tra nhân sẽ ra chuyện. Bọn họ chính thảo luận kết quả dừng một chút, Noel lại nói, bất quá còn không có kết quả. May có chút thượng chọn tắc lan á không khỏi có chút tò mò đi rồi đi qua. Còn lại tiểu đội nhân cũng đều nhận được tắc lan á. Dù sao liệt diễm về tổ còn nhỏ đội, lại là một cái quay đầu dẫn trăm phần trăm tuyệt mỹ lãnh lộ gì. Ai có thể không biết, áp chế trong lòng dơ bẩn tâm tư, mọi người đều cấp tắc lan á làm cho ra vị trí. y y một chút có thể. Nhưng đắc tội không nổi nhân A. Đi vào, tắc lan á nhất thời thấy được trong đám người gian, thượng chính hoành nằm hai cổ thi thể. Một nam một nữ, cả người thanh hắc còn tản ra một cỗ ghê tẩm mùi hôi thối. Trên người quần áo như là bị cái gì tê nát giống nhau, đáng thương quải hai người trên người, che khuất một ít xấu. Làm cho tắc lan á đặc biệt chú ý là, hai người loa lổ ngoại ra thị thượng. Thanh hắc làn ra thượng còn có thể nhìn đến phiếm nhan sắc thâm xanh tím ứ ngân như là bị cái gì vậy lạc trụ sinh ra dấu vết kia hai người cái chán trung gian một viên viên đạn xen kẽ mà qua để lại một cái vòng tròn hình lỗ thủng còn có lỗ thủng khẩu chậm rãi chạy xuôi đi ra ô thối biến thành màu đen máu đây là phái ra đi tuần tra nhân thấy tắc lan á chuyên chú nhìn thượng hai cổ thi thể lý minh lập tức vì tắc lan á giải thích nói như vậy khi bách lý vân xa cùng mục nguyệt nguyệt cũng đổi tới nhìn thượng thi thể Mục Nguyệt Nguyệt cùng Bách Lý Vân xa vẻ mặt bình thản. hiển nhiên là biết việc này. Sáng nay có người thành chấn phương Bắc rừng dầm phụ cận phát hiện bọn họ, khi đó chính là trên người bị thương. Cứu trở về đã tới sau lại đột nhiên phát điên. Thựa như tang Thi giống nhau, gặp người liền cắn, cho nên. Giống Tăng Thi. Đúng vậy. Người không biết lúc ấy hung hiểm kính nhi, thiếu chút nữa đã bị này đáng chết này nọ cắn được người. Nghe tắc lan á nghi hoặc hỏi. Một bên đứng một cái nam tử nhất thời lấy lòng cười hướng tắc lan á giải thích nói Xem ra, này lãnh diễm Mỹ lộ gì cùng liệt diễm ngân đào hai cái tiểu đội quan hệ cũng không sai a Hắc hắc, trước lưu lại cái ấn tượng tốt nói không chừng về sau sẽ có dùng Đáng tiếc nam tử rất có tâm kế dự đoán là ngâm nước nóng Không nói Bách Lý Vân tần nhìn quét lại đây muốn giết người tầm mắt liền Bách Lý Vân xa cùng mục nguyệt nguyệt hai người hướng trung gian vừa đứng Trực tiếp đem nam tử đụng đến mặt sau đi Nô cha cha thành trấn phương bắc rừng rậm, nhìn xem có một có cái gì kỳ quái địa phương. Ân, hảo. Tắc Lan Á. Nghe được bên tai truyền đến một tiếng kêu gọi, Tắc Lan Á nâng mâu lánh đạm nhìn đi qua. Chỉ thấy Bách Lý Vân tần cao mày nhìn chính mình nói nói, ngươi vừa mới thất thần. Không. Tắc Lan Á tầm mắt nhất hàng, liền chống lại thiên dực kia tràn đầy dò hỏi trầm tư cơ trí hai trong mắt. Thật to miêu mâu lạnh lùng không chút nào lùi bước thẳng tắp nhìn về phía thiên dục thiên dục đối này ngẩn người trung dẫn đầu thu hồi tầm mắt bách lý đội trưởng ngươi xem này làm sao bây giờ a đúng vậy này hai người thành trấn bên trong ra gì sự cũng không biết Liên tí tách nói vài câu rừng dậm linh tinh những người khác còn không có trở về nay khả như thế nào tốt đúng vậy đúng vậy mọi người huyên thuyên thảo luận lại nhất chi đem vấn đề mấu chốt giải quyết tính quang cho bách lý vân tần Đầu tiên, Bách Lý Vân Tần liệt diễm là nơi này Cường, nghe Cường giả nói tự nhiên đúng vậy. Tiếp theo, nếu ra chuyện gì, tốt xấu đều có Bách Lý Vân Tần đỉnh, không phải sao. Về phần này phái ra đi tuần tra thủ hạ, đã chết sẽ chết, còn tiết kiệm chút lương được đâu. Bất quá Bách Lý Vân Tần tự nhiên sẽ không nốc đến chạy tới làm họng, con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị quét mọi người liếc mắt một cái. trầm thấp thanh âm, nói, chúng ta vẫn là cùng đi hảo. Dù sao cũng là cái gì tình huống mọi người đều còn không biết. Nghe này, tất cả mọi người đều nhìn đối phương. Trong lúc nhất thời nhưng lại không có người nói chuyện. Hừ, thiên dực thấy vậy hèn mọn hừ lạnh một tiếng, cất bước vòng quanh thi thể đi rồi một vòng. Mâu quang lạnh lùng nhìn chung quanh mọi người, thế nhưng không ai dám cùng này chỉ linh chi năm nam Hải đối diện. Nhìn kỹ bọn họ trên người hướng ân, rõ ràng là gặp nào đó đại hình này nọ. Trên người vũ khí cũng tốt hảo. Tỏ vẻ bọn họ đối mặt này không có chút chống cự năng lực. Như vậy này nọ, xem ra các ngươi thích một mình đối mặt. Nghe thiên dực nói, mọi người nhất chi đem ánh mắt trọng nhìn về phía thượng hai cổ thi thể. Nhìn kỹ, quả thực vẫn là thiên dực nói như vậy một hồi sự. Nhưng là, muốn đi ra ngoài tự mình đối mặt. Mọi người chần chờ, đều là rất sợ chết yêu chính mình mệnh đến không được. Xem này hai người đều thảm như vậy, nếu chính mình đi. Hơn nữa những người khác cũng còn không có trở về, nói không chừng cũng giữ nhiều lành ít. Còn có người trốn đám người nhỏ giọng nói thầm cái gì tuyệt đối không thể có thể tới chỗ này cái gì. Nói đến nói đi, chính là không muốn đồng ý Bách Lý Vân Tần theo như lời mọi người cùng đi nhìn xem tình huống. Thấy mọi người tầm nhìn hạn hẹp, nhát gan sợ chết bộ dáng. Bách Lý Vân Tần mày thật sâu nhíu lại, mặt thế nhân tính thật sự là càng ngày càng lịch kỷ sâu xí. Quên đi đại ca! Bọn họ không đi chúng ta chính mình đi tốt lắm. Đợi lát nữa nếu này không hiểu này nọ đến đây, xem bọn hắn như thế nào đối phó. Đúng vậy, đội trưởng. Chữ bằng còn chỗ nhìn đâu, chúng ta không bằng đi trước tìm hắn. Nói không chừng chữ bằng đã muốn có phát hiện. Khó được, bách lý vân xa cho Hạ Tiểu Thiên một cái khen ánh mắt. Thật khó a này nhị hóa coi như là nói đúng một câu. Hạ Tiểu Thiên thấy vậy, có chút ngượng ngùng sờ sơ đầu, ngây ngô cười. Liệt diễm là nhất định phải đi. Về phần các vị đội trưởng, xem cá nhân tự nguyện. Mặc dù nói như vậy, nhưng Bách Lý Vân Tần mâu quang lại cái thứ nhất rơi xuống Lý Minh trên người. Dù sao chàng, có thể làm cho hắn nhìn đến trong mắt tán thành cũng chỉ có ngân đào còn được rồi. Này vẫn là có tắc lan á nhân tố bên trong. Lý Minh cùng ngục Nguyệt Nguyệt vừa thấy đến Bách Lý Vân Tần tầm mắt nhìn lại đây. Theo bản năng liền nhìn về phía tắc lan á gì vãng bọn họ còn có thể chính mình ngắm lại, nhưng là hiện. Tắc lan á đang cùng nổ ẹn làm liên tiếp công tác thống kê, đột nhiên nhận thấy được trên người có tầm mắt tảo đến. Nhất thời như như mày, mọi người lúc trước nói nàng tự nhiên là nghe thấy được. Nhưng là lý minh bọn họ xem nàng. Lạnh lùng nâng mâu, tắc lan á khỏe môi vì mần, lãnh đạm mở miệng nói, các ngươi là đội trưởng, xem ta làm cái gì. Ta. Lý Minh cùng mục nguyệt nguyệt nhất thời thân mình cứng đờ, ngây ngẩn cả người. Trong đầu có cái gì tốc lẻn mà qua, làm cho hai người nhất thời suy nghĩ cẩn thận tắc lan áo mất hứng nơi phát ra. Thật đúng là phạm vào một cái đại sai A. Lý Minh nhịn không được tưởng lại cho chính mình nhất đầu, nhưng lo lắng đến hiện trường nhiều người như vậy. Nhất thời ho khan một tiếng, bảo trì trụ hình tượng. Trong sáng lóe ra lượng mũi nhọn hai mắt nhất lệ, Lý Minh cả người khí thế nhất thời bất đồng lên. Nếu nói lúc trước làm cho người ta một loại sinh viên sang sảng đâu có nói, như vậy hiện chính là một phen ra khỏi vỏ triển lộ muối nhọn lợi nhận. Các vị, đột nhiên ra việc này. Ta nghĩ mọi người trong lòng đều cũng có sổ. Cùng với lưu tại chỗ đoán không biết kết quả, còn không bằng chủ động phóng ra. Trước mắt tang thi nhưng thật ra không cần như thế nào lo lắng. Nhưng là sau lưng mặt vẫn có một sở không rõ chiêu số này nọ, này nguy hiểm thôi. a Ngân Đao tán thành Bách Lý đội trưởng nói, việc nhân đức không nhường ai. Nghe Lý Minh nói, mọi người thần sắc biến hóa. Đều vui đầu thảo luận, thỉnh thoảng có tranh luận thanh chuyển ra. Sau kết quả là, trang trừ bỏ liệt diễm Ngân Đao tổng cộng có 6 chỉ tiểu đội. Có 4 chỉ nguyện ý xuất phát cùng Bách Lý Vân tần bọn họ cùng đi điều tra kết quả. Mặt khác hai cắn chết bất động. Liên người này thủ, tin tưởng vững chắc không có vấn đề phát sinh. Hơn nữa còn thử cười bọn họ là đi chịu chết. Liệt diễm lại như thế nào là không cần lo lắng. Ngân đao chưa chừng có liệt diễm giúp, cũng ra không được gì sự. Nhưng bọn hắn, liền nhất bình thường tiểu đội, chạy đến rừng rầm đi, kia mới là muốn chết đâu. Đơn giản thu thập này nọ, tuy rằng không biết kia là cái gì vậy. Nhưng cơ bản nên có phòng ngự công kích trang bị là nên có, còn có mỗi người một khối áp xúc bánh bích quy cùng một lọ thủy. Để ngừa vạn nhất xảy ra chuyện gì trên người cũng có có thể duy trì sinh mệnh này nọ. Về phần nếu bị thương, chính mình cầu nguyện thượng đế đi. Tắc Lan Á chính thân thủ vớt An Kỳ đầu, mục nguyệt nguyệt đột nhiên thấu lại đây. Đối với nhe răng An Kỳ cười cười, sau đó mong được nhìn Tắc Lan Á hỏi, Tắc Lan Á, ngươi cũng sẽ đi đúng không? Ấn. Đối này, Tắc Lan Á thản nhiên lên tiếng. Liên mục nguyệt nguyệt trên mặt vui vẻ khi, Tắc Lan Á lại nói, ta hiện thuộc loại liệt diễm. Tự nhiên hội tùy tổ chức hành động. Nàng hiện là nên cười hay là nên khóc đâu? Ni mã, đáng giận liệt diễm đưa ta tắc lan à đến. Cách đó không xa, nhĩ lực kinh người đem này đối thoại nghe xong trong thai Bách Lý Vân Tần, khó được khỏe môi không hề là mân mà là loan lên, mang theo tiêu tiêu ý. Nhìn xem Bách Lý Vân Sa cùng Hạ Tiểu Thiên trực tiếp trận tròn mắt. Đây là mùa xuân đến đây? Hay là muốn xét đánh quát phong trời mưa? Một khắc giữa ôm bao đi qua thiên dự thấy vậy, Mâu Quang hung hăng quét mắt tắc Lan Á còn có Bách Lý Vân Tần, sau hử lạnh ngang tiêu ngạo đầu đi rồi. Phía sau, theo sát sau ôm nhất đống lớn khí giới cổ ảnh, lãng phí cá biệt giờ chân quý thời gian, nhất mọi người mới là lái xe thượng thành trấn quốc lộ, lấy Bách Lý Vân Tần cùng Lý Minh lộ hổ cầm đầu, mặt sau đi theo một đống xe, một đường chạy vững vàng quốc lộ thượng, hướng về phát ra tín hiệu thành trấn phương bắc khai đi. Phía trước, lướt qua yên tĩnh thành chấn, là một lần lan tràn lục sắc. Đúng rồi, nơi này còn quên nói. Tắc lan á thấy chính mình lộ hổ khi, Lý Minh thừa nhận rồi nữ vương âm trầm lạnh leo cười. BID, đồng chí, muốn biết nữ vương đại nhân nhóm rừng rậm Lý gặp cái gì sao? Muốn biết kia tập kích nhân trí tử này nọ là cái gì sao? Nhiều phân khích, nhiệt huyết đánh nhau, rừng rậm dày đặc nguy hiểm hạ trương công bố. Thành chấn tứ phía vờn quanh rừng rậm đặc biệt thành trấn Tây Bắc phương hướng, có liên miên ngọn núi. Nếu thay đổi không nhìn được lộ lầm xuống vào, muốn đi ra đã có thể khó khăn. Đi vào kia chỗ rừng rậm, đại thật xa liền thấy được chung quanh kéo đến thiết vong, còn có mặt trên lộ vẻ màu vàng cảnh kỳ bài. Một đường theo thiết vong đi qua đi, thế này mới gặp được theo dõi chữ bằng mấy người. Bọn họ tuy rằng tò mò, nhưng cũng biết tốt xấu cũng không có một mình đi vào. Mà là đợi cho mọi người đại bộ đội đã đến. Thế ban, trao đổi một chút. Chứ bằng bọn họ nơi này cũng không có phát hiện ra cái gì không thích hợp địa phương. Mọi người tách ra đem xe đồ ẩn nấp chỗ, thế này mới tụ tập cùng nhau thương thảo tiến vào rừng rậm biện pháp. Bọn họ tổng cộng có lục chỉ tiểu đội, bởi vì cũng không biết tiến vào rừng rậm hội hoa háo bao lâu thời gian, bởi vậy liền không có lưu nhân trông coi. Bất quá này nhất gian khổ nhiệm vụ vẫn là giao cho mô nhân. Trấn an nửa ngày. Cũng đồng ý đống lớn hảo này nọ mới đáp ứng rồi an kỳ đại miêu. Như vậy tiến vào rừng rậm nhân sổ còn có gần bắt 90. Nhiều người như vậy, cùng nhau tiến vào rừng rậm có thể phát hiện cái gì mới là lạ đâu. Bởi vậy mọi người thương lượng một chút, đem nhân chia làm tam tổ đến. Một tổ hai ba mười người. Tách ra tiến vào rừng rậm bên trong, không tổ nhân thủ chung đều đã cầm mấy căn tín hiệu đồng. Nếu ra chuyện gì... Chỉ cần thả ra tín hiệu mọi người đều có thể nhìn đến đúng lúc chạy tới. Chúng đội ngũ chung liền liệt diễm cùng Ngân Đao lợi hại. Cho tình cho để ý cũng không sẽ làm này hai cái đội ngũ một tổ. Dù sao, có mấy cái lợi hại tổ lý cũng an toàn chút thôi. Vì thế, liệt diễm cùng Ngân Đao bị tàn nhẫn chưa cắt. Bách Lý Vân Tần cùng Lý Minh thân là đội trưởng, tự mang một tổ. Đệ tam tổ chính là có thiên dực cùng Mục Nguyệt Nguyệt đi đầu. Từng cái đội ngũ thành viên đều bị sách phân mở ra, mang nhập bất đồng tổ chung. Này là vì để ngừa có người đánh lòng dạ hẹp hỏi, âm thầm mấy chuyện xấu cái gì. Về phân tắc lan á, mọi người nóng bỏng trong ánh mắt, đi tới Bách Lý Vân Tần kia tổ đi. Có người vui mừng có người sầu. dứt bỏ này đó không nói, lại thu thập một chút bọc hành lý, mọi người tách ra tiến nhập trước mắt rậm rạp rừng rậm bên trong. Rừng rậm bên ngoài vẫn là thực bình thường, thải lá dụng thượng. Phát ra rát chi rát chi tiếng vang. Cây cối có chút thưa thớt, càng đi bên trong đi lại càng dày đặc. Đại đến gần rừng rậm bên trong chút, tình huống lại là thật to bất đồng. Rừng rậm ở chỗ sâu trong bùn đất là phá lệ âm ú và ướt, một cước thải đi xuống có thể rơi vào đi một cái ao động Trung quanh cây cối không một bộ dạng tráng kiện cao lớn, dây đặc cành lá xóa tung tre trên bầu trời. Nhỏ vụn ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá khe hở. Ương ảnh chiếu xạ vào này âm ú ẩm ướt trong rừng rậm. Bị bám một trận xương mù quang vụ, ảnh ảnh thật mạnh hiện ra trong rừng rậm, do như quỷ mị bàn khiếp người. Đây mới là vừa mới đến gần rừng rậm bên trong, liền âm trầm sâm dòa người. Không khỏi làm cho mọi người bộ pháp dừng một chút, nhìn rừng rậm ở chỗ sâu trong có chút trần chờ Bách Lý đội trưởng Một cái trung niên hán tử bước đi đến phía trước đến, vẻ mặt có chút vội vàng nhìn Bách Lý Vân Tần nói, Bách lý đội trưởng Ta trước kia chính là núi rừng biên lớn lên. Nhưng nơi này ta vừa mới một đường đi tới, càng xem càng cảm thấy tả hồ không thích hợp a. Bách Lý Vân Tần nghe vậy, cứ bộ một chút. ngẩng đầu lạnh lùng nhìn kia trung niên hán tử, mày nhữ lại. Người tiếp theo nói. Vừa thấy Bách Lý Vân Tần nguyện ý quan tâm chính mình, hán tử lập tức hưng phấn rất nhiều. Xoa xoa tay, tiếp tục nói, chúng ta lúc trước vẫn đi tới, ngay cả chút chim chóc trùng nhi tiếng kêu cũng chưa nghe được. Ta cảm thấy người này rất tà môn, muốn hay không chúng ta trước ngừng một chút phái người nhìn xem a. Bách Lý Vân Tần nghe này cũng không có trả lời, nâng mâu nhìn yên tĩnh chung quanh liếc mắt một cái. Ánh mắt nơi đi qua, thấy được phía sau mọi người có chút sợ hãi vẻ mặt. Bách Lý Vân Tần nhíu mày. Nơi này quả thật cực vì cổ quái. Liên kêu đại hắn nói, một cái rừng rậm nếu là không có trùng điều chi tê như thế nào được cho kêu rừng rậm. Cho dù là mặt thế cũng phải có điểm tiếng tiêu đi. Trước không nói này, này dừng dầm im lặng có chút quá mức. Bách Lý đội trưởng, ngươi lấy điểm chủ ý A. Mặc ly ngọc trà sát nổi lên ngật đắp cánh tay, tao mày có chút mất hứng nhìn Bách Lý vân tẩn. Thật sự là, vì thôi đem nàng quăng đến người này, đến A đội trưởng bọn họ một cái cũng không, cùng này buồn du bình một đường. Thật sự là buồn đã chết. Bất quá, ánh mắt quay tròn chuyển, tầm mắt rơi xuống tắc lan á trên người. Nhất thời người nào đó xấu xa cười trộm. Hừ hừ, xem nàng như thế nào mượn cơ hội này báo thủ. Nhận thấy được người nào đó sắt giảo hoạt cười trộm, tắc lan á đạm mạc nâng mâu. Chống lại cặp kia lóe sáng giảo hoạt con ngươi, đối phương cứng lại rồi. Tắc lan á mặt không chút thay đổi. Nàng tính kế ngươi, muốn giải quyết sao? Tạm thời không? Nàng đột nhiên phát hiện nổ ẻn là càng ngày càng chú ý nhất kích tất giết người. Nếu có cái gì thai hoàng ẩm. Tuyệt Bích muốn trước tiên giải quyết đi. Nô ẻn tựa hồ đến địa cầu sau, càng ngày càng nhân tính hóa đâu. Bách Lý đội trưởng, chúng ta rốt cuộc có đi hay không a? Đúng vậy. Nơi này đứng quái âm trầm sâm. Chúng ta muốn không quay về đi. Được, vừa mới tiến đến. Người nhà rất nhát gần đi. Nghe mọi người lại loạn đứng lên tranh luận, Bách Lý vân tần mâu quang thêm âm lãnh bài phần. Khoe môi mân thành một cái thẳng tóc, gầm nhẹ một tiếng, đủ. Con người lợi hại âm lánh quét lập tức chầm mặt đứng lên mọi người liếc mắt một cái, lánh khóc mở miệng, không tha trí bác. Tiếp tục đi tới, mọi người cẩn thận một chút dưới chân. Không nghe lời làm, hiện là có thể đi ra ngoài. Nơi này cơ bản đều là theo khác đội lý lại đây, gặp Bách Lý Vân Tần lập tức phát hỏa. Nhất thời co rúm lại, vội vàng câm miệng. Ngay cả bọn họ đội trưởng độ không dám chọc Bách Lý Vân Tần, bọn họ lại tính thế nào căn hành, không muốn sống nữa. Mọi người lại lầm vào im lặng chung, xếp thành hàng ngũ đi rồi Bách Lý Vân Tần phía sau. Cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh, có một chút gió thổi cỏ lay, đều làm cho người ta mọi người một trận khủng hoảng. thấy vậy, Bách Lý Vân Tần nhíu nhíu mày. Xem lâu nhà mình đội viên hoàn mỹ, lại nhìn này đó, thật sự là ai qua liệt tảo cái gì đều có. Không khỏi hảo một trận thất vọng. Còn nhớ rõ biến dị dây sao. Liên Bách Lý Vân Tần trong lòng yên lặng thở dài khi một đạo mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng hơi thở thân ảnh đã trúng lại đây nhất lần lượt giống nhau chung quanh không khí đều tịch lạnh chút nhẹ nhàng thanh âm cực đạm phảng phất một trận gió phất quá bình thường nhưng bách lý vân tần chợt nghe cái rành mạch lập tức không khỏi sửng sốt túi mâu nhìn về phía bên cạnh dựa vào lại đây lộ gì tắc lan á nàng chán ghét này đáng chết thân cao cửa đường hầm ân nghe tắc lan á thản nhiên trả lời thanh Bách Lý Vân Tần Tư tự có chút phiêu tán. Cửa đường hầm biến dị dây, lúc này nói chẳng lẽ. Kia hai người trên người hướng ngân, hẳn là chính là bị dây nhất loại thực vật lật nhanh mới sinh ra. Về phần biến thành tăng thi, người có biết chút cái gì? Nghe tắc lan á như vậy vừa nói, Bách Lý Vân Tần mì tâm căng thẳng. loáng thoáng đoán được một ít, mâu trung hiện lên một kia kinh ngạc. Mặc bất động thanh nhìn mắt phía sau còn nhỏ thanh đoán giận mọi người. Bách Lý Vân Tần nhấp mím môi rác. Thân mình có chút một bên, tốt lắm chặn bên cạnh người tắc lan á kiểu nhỏ thân ảnh. Ngoại nhân xem ra, này chính là hai người đến gần. Bách Lý Vân Tần cố ý phải bảo vệ tắc lan á mà thôi. Đối này, chỉ có thể thở dài một tiếng tài tử giai nhân, hảo xứng đôi cái gì. Nghe được phía sau thảo luận thanh, tắc lan á màu quang lóe lóe, Cũng không có né tránh Bách Lý Vân Tần che chở, ngược lại lại đến gần rồi một ít. Phía sau, Mạc Ly Ngọc thấy này một màn thẳng cắn răng. Rất đáng giận, đội trưởng bọn họ như vậy chờ mong nàng. Nàng cư nhiên còn cùng liệt diễm đội trưởng liên lụy không rõ, thật sự là hơi quá đáng. Một cái khác cùng Mạc Ly Ngọc cùng đội đến nam tử, thấy Mạc Ly Ngọc này ngầm nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Lập tức cùng mặt sau nhân thay đổi vị trí. Mặt sau nam tử mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là thật cao hứng. Đứng ốc, phía trước có cái ngọt con nhóc không hơn. Còn cùng hắn đổi vị trí Chậm chập, cái này hắn thật có phúc Đã sớm nghe nói Ngân Đao Mạc Ly Ngọc là cái ngọt nàng mỹ nữ Ha ha Muốn nhìn một chút chân tướng Bách Lý Vân Tần khỏe môi mân được ngay Mâu quang thâm trầm nhìn tắc lan á Nhìn trước mắt thiên hạ hơi tả khí cười yếu đất Cặp kia hoặc nhân trong suốt hai tróng mắt Bách Lý Vân Tần tim đập tựa như buồn trồn giống nhau Có chút không tự nâng mâu sai mở tắc lan á tầm mắt Bách Lý Vân Tần làm bộ như là xem xét hoàn cảnh. Trung quanh nhanh chóng quét một vòng, sao vẫn là không thể không nhìn về phía Tắc Lan Á bất quá so với chi lúc trước muốn bình tĩnh chút. Tắc Lan Á, ngươi! Đến! Bách Lý Vân Tần trầm ổn nổi lên nửa ngày, vừa mở miệng đã bị Tắc Lan Á không lưu tình chút nào thoát phá. Môi nết có chút thảm đạo. Bất quá ngay sau đó Bách Lý Vân Tần sử sốt, đến! Cái gì đến? Tắc Lan Á nhất dừng lại, Bách Lý Vân Tần lập tức dừng lại. Nhân tiện, mặt sau một đám không biết tình đều dừng bước, nghi hoặc nhìn nhìn chung quanh, buồn bực hỏi, làm sao vậy? Còn chưa tới kịp mở miệng hỏi Tắc Lan Á, trong lòng đột nhiên hiện lên nhanh túc cảm nhất thời làm cho Bách Lý Vân Tần mâu quang nhất lệ, như khai nhận lợi kiếm, lợi hại ú hàn quét về phía bốn phía. Bị Bách Lý Vân Tần ánh mắt như vậy vùng, mọi người đều khẩn trương lên, dựa lưng vào nhau đứng. Hết sức cảnh giác trường mắt trung quanh. Trong lòng mặt đều có chút trọc dạ. Ni rốt cuộc gia gì sự, bách ly đội trưởng ngươi cấp cho cái tiến nhi A. Màu đỏ tím sẽ bị hù chết có một có, có một có. O. Nhìn trung quanh trung quanh liếc mắt một cái, mâu trung lợi hại cảnh giác chưa lui, nhưng hơn vài phần nghi hoặc. Tráng kiện cao lớn cây cối, mặt trên rủ xuống một ít khô vàng dây. Quang vụ âm ú lắc lư hạ, xa xa xem ra có chút giống như quỷ ảnh dọa người. Thượng, ở mức bùn đất thượng tràn đầy rơi xuống lá cây. ngẫu nhiên, rất chi vang, là có người thải mặt trên phát ra tiếng vang. Xa xa mấy tùng đuổi cây sinh trưởng lá cây sớm điệu hết đến, chỉ còn lại có chùi lủi chi làm. Thực bình thường rừng dậm hoàn cảnh, cũng không có nhiều ra cái gì. Nhưng là trong lòng kia cổ nhanh tốc nguy cơ cảm chẳng nhưng không có thối lui ngược lại càng phát ra đồng hậu Như là có cái gì không thứ tốt trốn chỗ tối, xem xét. Bách Lý Vân Tần như trước cảnh giác, đề phòng. Trong đầu lại không khỏi nhớ tới tắc lan á nói chuyện. Đến, đến. Biến dị dây, dương dậm, chớp chấp con ngươi, Bách Lý Vân Tần mâu trung nhất thời choáng váng nhiệm thượng đẹp mắt kim sắc. Trung quanh thế giới nhất thời lầm vào yên lặng trung, to lớn lam đồ thể hiện rồi Bách Lý Vân Tần trong đầu. Trung quanh hết thể sinh mệnh vật thể ánh vào vàng dòng sắc con ngươi trung, hội tụ thành bất đồng sát thái. Thiên minh mà lại thần kỳ. Cẩn thận xem xét bốn phía, Bách Lý Vân Tần vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cẩn thận xem xét vài vòng, biến thành mọi người thêm thần kinh khẩn trưng lên. Có chút là cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, hoảng sợ bất an nhìn bốn phía, giống nhau có cái gì hồng hoang manh thú bình thường. thấy vậy, tắc lan áo miêu màu loẻ loẻ. Phấn nộn môi gợi lên một kia ý tứ hàm xúc không hiểu tươi cười, giống như cười lại giống như nghiền ngẫm trêu thức. Bách Lý Vân Tần không hổ là Bách Lý Vân Tần rõ ràng có thể làm được không cho mọi người phát hiện, hiện lại thật sự là một cái phúc hắc lại nguy hiểm nam nhân a, thật không có đi chú ý mọi người phản ứng, bách lý vân tần hiện chuyên tâm tìm kiếm chung quanh che giấu nguy hiểm, long chi mắt tuy rằng có thể cho hắn nhìn xem xa cẩn thận, nhưng là còn là có chút địa phương là không đủ, thì như hiện chung quanh rõ ràng là không có gì nguy hiểm này nọ tồn, nhưng này nguy hiểm dự cảm cũng là như ảnh phụ tùy. Có cái gì là chính mình quên đi sao? Giống như là bệnh viện, còn có đường hầm sau nguy hiểm thảo hải. Đồng dạng là chính mình sơ sẩy quá, cha không đến căn nguyên. Nhưng là, Tắc Lan Á lại có thể rõ ràng nhận thấy được. Tinh thần lực dị năng cùng chính mình linh xúc cảm lúc đó chẳng phải không sai biệt lắm dùng hiệu thôi. Rốt cuộc là ra nơi đó. Bách Lý Vân Tần Tinh Tế tự hỏi, tìm kiếm trong đó manh mối. Đột nhiên, một đạo linh quang hiện lên. Bách Lý Vân Tần nhanh nhễu mi đầu nhất thời tùng tùng, ngay cả kia âm trầm lợi hại con ngươi cũng là sáng lượng. Như là tìm được rồi căn nguyên, Bách Lý Vân Tần vừa nhấc mâu liền nhìn kỹ hướng về phía chung quanh cây cối gian quấn quanh rắt khô vàng dây. Sinh trưởng này trong rừng rậm, tựa hồ ngay cả tầm thường dây cũng biến không giống với. Căn căn đều có trẻ con cổ tay như vậy phẩm chất, khô vàng vô tình quấn quanh thân cây thượng, liền ngay cả kia mặt trên một chút lá cây cũng phím hoàng. Một bộ mệt mỏi vô lực bộ dáng, Càng là cẩn thận xem xét, trong lòng chính là càng phát ra kinh hãi lên. Trung quanh cao lớn tráng kiện trên cây, dầm rạp treo đầy dây. Liếc mắt một cái nhìn lại, một lần khô vàng, đúng là ngay cả căn nguyên đều tìm không thấy. Này đó dây thoạt nhìn trừ bỏ bộ dạng quá lớn điểm, khác đều còn rất bình thường. Nhưng là nếu có chút giống tắc lan á hoặc là bách lý vân tần kia có khác cho thường nhân thị lực cùng xuyên thấu lực, như vậy sẽ phát hiện. Mỗi căn thô to dây lý chảy xuôi không phải xanh bên nước, mà là phiếm tanh tửi màu đỏ tươi. Liên mọi người đánh giá là lúc, đã muốn có dây lạng yên không tiếng động tiếp cận. Khô vàng dây vốn là có rơi xuống thượng, hơn nữa kia lầy lội thổ địa thượng nhất khô diệp cùng cỏ dại. Một cây dây tiếp cận, căn bản không có nhân có thể phát hiện. Chứ bỏ. Cẩn thận. Một tiếng quát nhẹ đột nhiên nổ tung, mọi người còn không kịp phản ứng liền nhìn đến trước mắt bóng đen chợt lóe Lại hoàng hốt gian thấy rõ khi, không khỏi vẻ mặt kinh hãi. Chỉ thấy Bách Lý Vân Tần rút ra giữa hai chân dài mã tấu, xoát rút ra, sương mù xương mù trong rừng rậm lóe sáng ra trói mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lưu quang. Ngay sau đó, Bách Lý Vân Tần một đao bổ về phía thượng khô vàng vật cái gì. Mọi người đầu tiên là một trận uổng công, không biết Bách Lý Vân Tần đột nhiên nháo nảy ra làm gì. Nhưng kế tiếp một màn, quả thực sợ ngây người mọi người. Chỉ thấy một trận huyết quang bắn tung tuệ khởi, che kín khô vàng khô diệp thổ địa thượng nhất tiệt thô to dây chính và mẹo. Mặt vỡ chỗ, có huyết sắc lan tràn. Thanh hôi mùi nhất thời tràn ngập đi ra. Còn lại nhất tiệt dây kéo huyết sắc lỗ hồng nhanh chóng thu trở về. Mọi người thấy ngây người. Đây là cái gì này nọ. Xuất ra các người vũ khí, cẩn thận chung quanh dây. Nhìn thân chu phần lớn vẻ mặt mờ mịt, chỉ có như vậy thông minh vội vàng xuất ra vũ khí phòng thân. Bách Lý Vân Tần mâu quang tiệm lãnh, có chút tiếm khí. Một bên cảnh kỳ thu trở về, không có bước tiếp theo động tác dây. Một bên lạnh lùng nói. Này trung quanh đều là biến dị dây, không muốn chết chính mình chạy nhanh sao vũ khí. Dị năng cũng biết. Dừng một chút, Bách Lý Vân Tần ngự khí thêm lãnh khốc. Hảo đừng dùng thương. Biến dị dây. Thiên, thiên. Làm sao có thể, người này nhiều như vậy. Chúng ta, chúng ta. Xong rồi, xong rồi. Nhìn đại đa số nhân vẻ mặt tuyệt vọng đối rối bộ dáng. Bách Lý Vân tần mấy người trên mặt trừ bỏ cười lạnh sẽ không khác biểu tình. Những người này rốt cuộc như thế nào sống sót? Ta, này đó vô dụng này nọ như thế nào sống sót ta? Mạc Ly Ngọc thấy trận này mặt, ngẩn người. Khoe miệng run rẩy, rất là khinh bỉ. Phía sau Dư Văn thấy vậy, vẻ mặt hèn mọn. Nhưng thật ra không có Mạc Ly Ngọc như vậy kinh ngạc ngạc nhiên. Hiển nhiên là sớm gặp qua. Nắm chặt rảnh tay chung lưới lê, dư văn cùng Mạc Ly Ngọc lưng tựa lưng để phòng tránh nhanh bốn phía. dự phòng tùy thời khả năng xuất hiện gì tình huống. Vẫn là cẩn thận một chút đi. Thiết, kia đương nhiên. Quản hảo chính người đi. Khẽ nâng cằm, Mạc Ly Ngọc hiển nạo khí đàng hoàng cùng quyết tuyệt kiên định. Không hề là cái kia ngọt ngoan cô gái, cả người trói mắt sáng quác, càng phát ra sắc bén nguy hiểm. Dư văn có loại muốn phù ngạch thở dài xúc động. Không cần tưởng, Mạc Ly Ngọc hiện thân sau khẳng định là tràn ngập hát hóa quỷ dị hơi thở. Này khác biệt, thật sự là. trừ bỏ Mạc Ly Ngọc cùng phối hợp hoàn mỹ Dư văn hai người, mọi người chung còn có ba người trước kinh hoàng qua đi, chạy nhanh làm tốt phòng bị. Trong lúc nhất thời, mọi người xuất sắc kém kém hoàn toàn biểu hiện đi ra. Ở bước mang theo hư thối hơi thở phong sâu kín thổi qua, cùng với còn có chung quanh chuyển đến tuôn rơi tiếng vang xung quanh cây cối run run, khô vàng lá cây bay là tả xái mới hạ xuống. Khô vàng bóng dáng cũng tùy theo phi tiếp cận, dấu kín đầy trời phân dương khô lá cây, làm người ta phỏng vô ý phỏng. A, Một tiếng thất kinh tiếng thét trói thai theo trong đám người vang lên, như là sao vang chiến đấu kẻn. Tuôn rơi tiếng vang vì trói thai dày đặc. Mọi người kinh hãi ngẩn đầu nhìn đi, chỉ thấy đỉnh đầu thương khung đại thụ thượng. Lập tức che kín rậm rạp thô to dây sen kẽ trong rừng cây, đưa bọn họ bao phủ vây quanh lên. Thượng khô diệp phát ra yếu ớt dên dỉ, không đếm được dây bệnh thành hoặc bóng người tử. Vô không bất nhập làm cho mọi người công kích mà đến. Hoàng sợ mất đi sức chiến đấu, trước trở thành này tù binh. A. Cứu mạng, cứu cứu ta. A. Bị dây bam trụ túm ra đám người nhân, nhất thời bị rầm rạp dây phát đi lên đẻ ép, tha tốn che lấp ở thân mình. Liếc mắt một cái xem qua đi. Sớm nhìn không tới bóng người chỉ có thể nhìn đến thượng một cái khô vàng dây cầu. Yếu ớt tiếng kêu cứu, sớm chặt đứt. Đặc hơn mùi hôi theo bên trong truyền đi ra, canh hôi ghê tẩm làm người ta nhịn không được buồn ôn. Cận là vài cái hô hấp gian, kia dây đó là lùi khai đi. Còn lại tại chỗ, trừ bỏ bị cái gì ăn mòn gồ ghề bùn đất. Sớm tìm không thấy người kia thân ảnh, xem ra là bị dây cũng cắn nuốt cái sạch sẽ. Trước mắt huyết tinh khủng bố một màn. Nhất thời làm cho không ít chính mắt thấy nhân trắng bệnh mặt. Có chứa tang thi vi rút biến dị dây. Tắc Lan Á cùng Bách Lý Vân Tần dựa lưng vào nhau, huy lao khảm gục trước mặt đến dây. Vẻ mặt thoải mái có thể cho nhân hận nghiến răng ngứa. Bất quá, đừng xem nhẹ nàng trước mặt đôi nhất gây dây. Bên kia, Bách Lý Vân Tần trước mặt cũng đôi không ít gây dây. Hai người tình huống có thể nói là mọi người chung tốt lắm. Thanh hôi máu loang chảy xuôi. Đem chung quanh thượng ăn mòn gồ ghề Gặp được cỏ cây Trực tiếp khô héo hát hoảng Bị ăn mòn mất đi tức giận Có chứa tang thi virus. rút Ấn. Nghe tắc lan á tuy rằng trong trẻo Nhưng lạnh lùng vô ba nhưng vô cùng khẳng định lời nói Bách Lý Vân Tần nhíu mày Con người sắc bén dây trông được lên Dây công kích mặc dù Làm cho mọi người phòng vô ý phòng Nhưng Bách Lý Vân Tần Cùng tắc lan á đôi mắt trùng Cũng là phá lệ chậm động tác Cũng không tạo thành nguy hiểm. Nhìn này theo gãy rơi ra chảy xuôi mà ra thanh hôi máu loãng, còn có đôi mặt tan mòn tình huống. Liên tưởng đến Tắc Lan à nói, còn có nhà xưởng mang về đến thi thể. Bách Lý Vân Tần nhất thời hiểu được. Bị này đó dây tập kích quá, hoặc là bị thương. Cũng sẽ cuốn hút thượng tăng thi vì rút sau đó biến thành tăng thi. Người cảm thấy đâu? Không có trực tiếp trả lời Bách Lý Vân Tần vấn đề. Tắc Lan á khỏe môi vi câu mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo ý cười. Đem vấn đề quăng trả lại cho bách Lý Vân Tần, nhân tiện nhìn cách đó không xa liếc mắt một cái Tắc Lan á tầm mắt có thể nói là thỉnh thoảng rơi xuống mạc ly ngọc cùng dư xăm mình thượng. Trong trẻo nhưng lạnh lùng ú lạnh miêu mâu trùng, hơn vài tia khen ngợi. Tuy rằng cũng không thế nào hiểu biết này hai người, nhưng là thuộc loại ngân đao, Lý Minh thủ hạ thôi. Chính mình vẫn là có thể nói chuyện phiếm khi nhìn xem. Nếu hưu dụng nói, tốn chút khí lực bảo xuống dưới vẫn là rất không sai. Như là hiện, hai người thân mật khăng khít, vô cùng tốt phối hợp khiến cho tắc lan á không thể không tán thưởng một câu. Lý Minh tuyển nhân quả nhiên là không sai, nếu có thể sống sót, như vậy. a lại là hét thảm một tiếng. Một cái bị dây kéo dài tới giữa không trung nữ tử thê lương tiêu thảm, hoảng sợ tuyệt vọng, dây rủa gian thân thể trực tiếp bị dây cấp xé rách ấm áp máu tươi chung quanh nhân một thân. dị sát vị xúc tua nhưng đụng rõ ràng, mắt thấy nữ tử còn lại phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái thể bị dây tranh đoạt tê toái biến mất. Mọi người hỏng mất sau, đó là điên cuồng. dị năng một người tiếp một người không muốn sống quăng chỉ hy vọng có thể làm cho này đáng chết này nọ cách chính mình xa một chút. Cho dù là ăn bên cạnh nhân cũng tốt, không cần ăn hắn, không cần. Cảm thụ được chung quanh nồng đậm các loại tiêu cực tuyệt vọng cảm xúc. Tắc Lan Á nhiều như mày. Tinh thần lực có chút nụn ngạo, đem ngăn cách đi ra. Trước khi chết buồn cười dãy rủa sao. Chủ nhân, sang trọn đã muốn đủ. Phu cận hủ thi dây càng ngày càng nhiều, đề nghị rời đi. Ân, ta đã biết nổ ẻn. Giai mã tấu đẹp mắt mà tuyệt vời trước người vẽ một cái xinh đẹp độ cong, đem tới gần dây duy nhất chém đứt. Thừa dịp tiếp theo ba còn không có đến khi, Tắc Lan Á có chút nghiêng đi đến đây. Bạch lý có thể đi rồi. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Chém đứt trước mặt dây, đột nhiên nghe được kia trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm lại bên thai vang lên. Bách Lý Vân Tần khỏe môi vi mân, chầm thấp thanh âm mang theo nghi hoặc. Nhưng không có dò hỏi cùng địch ta tương đối. a bí mật. Tắc Lan Á có chút giảo hoạt hồi đáp, nếu không đi, đã có thể đi không đến a. Người sàng chọn lúc đó chẳng phải có thể đã xong sao. Bách Lý Vân Tần thân thể mạnh cứng đờ. Nương tửa Bách Lý Vân Tần rộng lớn lưng tắc lan á tự nhiên là đã nhận ra. Lập tức khỏe môi cong lên một chút tà khí tùy ý. Nha, Bách Lý, mọi người không đều là giống nhau thôi. chuyện Nâng mâu sảng rộng quét mắt chung quanh càng phát ra vòng nhanh dây, còn có còn lại mấy người, càng phát ra chống đỡ hết nổi tuyệt vọng vẻ mặt. Bách Lý Vân Tần nhanh mím môi rác, im lặng hạ lệnh nói. Vừa nghe này, tan còn lại mấy người không khỏi ngẩn người. Đều như vậy. Còn như thế nào triệt? Chẳng lẽ Bách Lý đội trưởng có biện pháp chạy đi? Bách Lý đội trưởng như vậy cường, nhất định có thể, bọn họ chỉ phải tin tưởng Bách Lý đội trưởng nhất định có thể sống sót. Giống nhau không hiểu gian kiên định cái gì, hề hài chung mọi người đột nhiên bạo phát đứng lên. Vừa mới ngắn ngủi bức lui dây, vội vàng thối lui đến Bách Lý Vân Tần cùng tắc lan á bên người. Vẽ mặt tái nhật vô lực, nhưng này một đôi ánh mắt nhìn Bách Lý Vân Tần lại tràn đầy nồng đậm tín nhiệm. Mang theo đối nhau mệnh khắc cầu. Đối này, Bách Lý Vân Tần cũng không có gì cảm động vung lỏng linh tinh cảm xúc xuất hiện, biểu tình như trước đạm mạc lênh khốc. Phía nam dây để phòng bạc một ít, chúng ta muốn chạy nhanh theo nơi đó đột phá, vàng không. Bách Lý Vân Tần biểu tình lãnh khốc theo mọi người trên người nhất nhất đảo qua, dù chưa nói rõ nhưng trong đó ý tứ nhưng mọi người đều là hiểu được. Bách Lý đội trưởng, ngươi nói đi. Chúng ta đều nghe ngươi. Đúng đúng. Chúng ta đều nghe ngươi. Chạy nhanh a này đó đang chết này nọ lại tới nữa. Mặc ly ngọc một thân sắc khí, ngọt tuấn tú trên mặt lúc này cũng là vẻ lo lắng khiếp người. Một đôi đen thủi hai trong mắt có chút lộ ra ti yêu dị màu đỏ. thấy vậy, mọi người rất là ngẩn ngơ. hiển nhiên không hiểu được, mặc ly ngọc trên người sinh ra thật lớn sai biệt. Dư văn một bên, chỉ có thể biên khám dây, biên bất đắc dĩ chịu chịu. Này đó bị biểu hiện giả dối lửa gạt nhân A. Bất quá, này đó đang chết này nọ càng ngày càng khó đối phó. Hôn đàn, các ngươi chạy nhanh nghĩ biện pháp A. Chống đỡ không được. Hỏa hệ dị năng giả tiến lên, dùng dị năng bức lui nảy dây. Một sợ hỏa, cho dù biến thành biến dị thực vật cũng theo lý. Còn lại nhân bảo hộ hỏa hệ dị năng giả, bên ngoài phòng ngự. Có điều không như đem ra mệnh lệnh phát ra đi xuống. Mọi người nghe này vội vàng dựa theo mệnh lệnh hợp thành một trận giản dị chiến đấu trận hình. Tuy rằng mọi người độ không phải một cái đội, nhưng là hiện này thời điểm không thuần thục cũng phải tờ mờ giờ thuần thục đứng lên. Hòa hệ dị năng giả chỉ còn lại có một cái, bị mọi người bao quanh bảo hộ trung gian. Dị năng tuy rằng cũng không cao, trải qua lúc trước liều chết đã đấu sau, hiện chỉ có thể phát ra vài cái mỏng manh hỏa cầu, nhưng có tổng so với còn thừa vô. Bảo hộ cháy hệ dị năng giả Mọi người làm thành một cái vòng tròn hình. Một bên thật cẩn thận di động tới dưới chân bước chân, một bên hoặc xuất ra vũ khí, hoặc liều mạng sử dụng này dị năng ngăn cản dây tới gần. Có lẽ là lúc trước chiến đấu đã muốn hoa háo mọi người nhiều lắm tinh lực. Hiện sử xuất dị năng, hoặc là huy động vũ khí, đều là cắn răng số chết kiên trì. Mồ hôi rông trời mưa giống nhau theo mọi người cái chán hạ, tầm ẩm ướt quần áo, nhưng không ai cố lấy được leo nhất lao thầm nghĩ cố gắng, không, liều mạng, liều mạng một chút. Chỉ vì có thể sống sót, đơn thuần chỉ vì sống sót. Mắt thấy càng phát ra tiếp cận kia chỗ dây phòng thủ bạc nhược địa phương. tựa hồ là phát hiện mọi người muốn đào tẩu tâm tư, dây càng phát ra sinh động, công kích thêm hung mãnh. a, một cái nam tử lui lại khi, không cẩn thận chân lầy lội thượng hòn đá nhỏ thượng nhéo một chút. Nhất thời bị tận dụng mọi thứ dây cấp bắt vừa vặn. Nhất bám trụ chân muốn trở về tha đi. Nam tử hoảng sợ thét trói thai. Kim Trúc hệ dị năng lúc này cũng chỉ có thể xử xuất một chút thật nhỏ Kim Trúc châm. Nhưng Nam tử vẫn là trạng nếu điên cuồng liều mạng hướng kia căn đủ để đoạt mệnh dây đâm tới. Cổ chân thượng ra thịt truyền đến nóng rực đau đớn, làm cho Nam tử là mất đi lý trí. Đôi che kín tơm máu, hung ác trừng mắt mắt. Dây rua, nhìn như mãnh liệt kỳ thực cũng là tràn đầy tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Hắn cũng muốn chết sao? Cũng bị này đó đáng chết mùi hôi dây hóa làm đồ ăn, tựa như vừa mới những người đó giống nhau. Không, hắn không muốn chết, ai tới cứu cứu hắn, cứu cứu hắn. Một đạo u lanh thấm nhân hảo quang hiện lên, nam tử đột nhiên cảm thấy trên chân bung lỏng. Còn không kịp phản ứng, bên hai liền nghe được một tiếng trầm thấp lánh khóc thanh âm. Còn không đuổi đứng lên. Nam tử trừng lớn hai mắt, nhìn bị một đao chém đứt buông lỏng ra chính mình cổ chân vặn mèo ép buộc thượng dây gai chi nhìn cách đó không xa dày đặc đánh út lại thêm khủng bố dây nam tử trong lòng cả kinh vội vàng xoay người đi lên bách lý đội trưởng cảm ơn cảm ơn ngươi đã cứu ta ân nặng nề lên tiếng bách lý vân tần chút không có đem ánh mắt phóng nam tử trên người mậu quang lợi hại dây đặc hai tay không ngừng rảo sát chính mình trước mặt dây Thắt lan á thấy vậy chớp chớp con ngươi rảo hoạt mà đáng yêu như là tính toán cái gì mèo con, manh cực kỳ. Đáng tiếc này một màn không có bị nhân thấy. Rốt cục tới gần kia chỗ địa phương, thô to dây cùng xuất hiện cùng nhau, hối thành hẽ ra thật lớn vóng. Đem lộ cấp phong kín ở nhưng so với địa phương khác, nơi này phòng thủ tuyệt đối là đơn giản. Xuyên thấu qua tha ba tầng dây đại vóng, loang thoang có thể nhìn đến mặt sau núi rừng. Chỉ cần đi ra ngoài, là có thể sống sót. thấy vậy, Mọi người cường chống tinh thần thoáng hưng phấn chút. Nhưng sự tình tổng sẽ không là như vậy. Thuận ý nhận thấy được kia mọi người tới gần, kia nguyên bản im lặng cùng xuất hiện cùng nhau dây đại vong nhất thời sống lại đây. Thô to dây vũ động, tựa như hé ra mở ra giữ tợn mở ra, hung mạnh hướng mọi người cắn xé lại đây. Mặt sau, còn có kia giống như địa ngục chiêu hồn liên giống nhau dây, nguy hiểm dày đặc. hỏa dị năng. Một tiếng gầm nhẹ bị mọi người bảo hộ trung gian nữ tử nhất thời thân thể run lên. Cắn răng trường hướng về phía này giữ tợn đáng sợ dây, hai tay nhất chiêu đó là có hỏa cầu xông ra, về phía trước mặt cự vong đánh đi qua. Hỏa cầu tuy rằng cũng không cường đại, nhưng đối với dây hiệu quả cũng là kỳ dai. tựa hồ là bởi vì một trời sinh sợ hãi hỏa nguyên nhân, hung mạnh đánh tới dây nhất gặp được hỏa cầu nhất thời nhanh chóng thu trở về. Nhưng trong đó nhất lây dính thượng một chút hỏa tinh. Đúng là nhanh chóng tiêu đốt lên. Chính là một cây đổ du dây lưng, một chút hỏa ký cái loại này. Mọi người thấy vậy không khỏi vui sướng vạn phần. liền ngay cả tắc lan á, tinh thần lực cũng rõ ràng bắt giữ đến kia trốn thâm địa hạ, biến dị hủ thi dây chói thai tiếng thét chói thai. Loại này sóng âm căn bản không thể bị thường nhân bắt giữ đến. Mọi người đang muốn gặp lại sau nữ tử nhiều đến vài lần khi phát hiện nữ tử lung lay sắp đổ. Thể lực chống đỡ hết nổi bộ dáng nhất thời thở dài vòng vo trở về, chuyên tâm đối mặt dây. Thắng lợi cách bọn họ đã muốn không xa, cố lên, nhất định có thể còn sống đi ra ngoài. Nương dây sợ hỏa thiên tính, mọi người một đường càng sắt càng hăng. Thực đó là khảm phá dây sau một tầng công kích, quay đầu chặt cây điên cùng dây. Mọi người che chở hỏa hệ dị năng giả, xử hạ sau hỏa công. Mấy đoàn cũng không tính nhiều sáng ngời hỏa cầu bị ném thượng. Vốn lấy trong rừng rầm ẩm ướt địa giới cũng không hội bốc cháy lên. Nhưng là hiện hơn một cái đổ hỏa thể, dây. Hỏa đoàn rơi xuống thượng, mấy căn dây trốn tránh không kịp nhất thời thiêu đốt lên. Như là bị nóng rực hỏa thiêu đau, dây giống như điên cuồng vùng, muốn dập tắt kế hỏa. Kết quả, dây lại tiếp xúc đến các dây. Liên như vậy nhất truyền 10, 10 truyền trăm, dây quấn quanh trong rừng cây nhất thời nổi lên đại hỏa. Ánh lửa cực nóng mà tấn mãnh. Mọi người căn bản không kịp nhà ra khí, cho nhau nâng, vội vàng buôn tẩu chạy chối chết. Dây nhưng thật ra không nguy hiểm, khả đại hỏa nguy hiểm A. Dương dầm lịch lửa, kia hoàn toàn là tìm tử. Nhưng là, nếu không phóng hỏa thiêu kêu biến dị hủ thi dây. Mọi người hiện trạng thái căn bản trốn không được xa, chung quanh lại đều là dương rậm Thực dễ dàng sẽ bị biến dị dây đuổi theo. Đến lúc đó, đều mất đi nhất bắt lực. kia đã có thể chân chính thành bàn trung cơm. Nhâm dây xâm lược. Phía sau có hừng hực đại hỏa thiêu đốt đuổi theo, mọi người có thể nói chỉ dùng để sinh mệnh đến buôn chạy. Liên ngay cả tắc lan á cùng Bách Lý Vân Tần, cũng là mệnh thở hừng hực. Không biết hôm nay công là giúp bọn hắn, vẫn là giúp này quỷ dị dừng rậm. Không chạy bao lâu, thiên không đột nhiên âm trầm lên. Ngay sau đó quát phong tia chớp, chỉ chốc lát sau mưa tầm tã mưa to đó là tạp xuống dưới. Như là một trậu tử thủy khấu xuống dưới toàn bộ rừng rầm ẩm ướp đắt đắt thêm lẩy lội không chịu nổi. Màn mưa hôn tạp trong rừng rậm, tiêu diệt trong rừng rậm đại hỏa, cũng khơi dậy khác này nó. Đại phong vù vụ thổi, đem trên vách núi sinh trưởng cỏ cây thổi chúng thất linh bát loạn, cũng lộ ra bên trong một cái cái động khẩu. Ẩn nấp màn mưa bên trong, cái động khẩu ẩn ẩn tựa hồ loe quang, lại nhìn kỹ, lại là đã không có. Bên ngoài không có gì tình huống, tạm thời chúng ta là an toàn. Một cái một thân hỗn độn không chịu nổi nam tử kéo kéo trên người tàn phá quần áo, cầm cây đuốc đi vào cái đậu khẩu. Thân mình run nhẹ nhẹ, cố gắng làm cho cây đuốc cách chính mình gần chút. Bên ngoài thật sự là rất lạnh, bên trong còn có thể hảo điểm A. Sơn động cùng cửa nhỏ hẹp bất đồng, đi vào bên trong là một cái động rộng rãi. Thuần thiên nhiên hình thành cái loại này, cũng không lớn, nhưng cất chứa mọi người cũng là vậy là đủ rồi. Trong động điểm một cái thật to đóng lửa, vì mọi người mang đến một ít lo lắng, tuy rằng không đủ, nhưng cũng không có gì hảo xa cầu. Có thể sống hạ chính là vận hạnh. Tiến đến trong động, mọi người nhất thời đều tự tụ tập ngồi cùng nhau. Phần lớn đều là cực vì im lặng, thân sắc đều bi thương còn có hoảng sợ chưa định. bọn họ có bằng hữu, hoặc là đội hữu sẽ chết chỗ, không có thể rồi trở về. đời này chính là vĩnh biệt. Tiến vào khi có 27 cá nhân, nhưng là hiện còn lại. Cũng cũng chỉ có 11 cái. Tam nữ bắt nam. Bọn họ này tiến đến rừng rậm liền gặp hủy diệt tính đã kích, chết hơn phân nửa. Cũng không biết khác hai tổ nhân thế nào. Các bằng hữu có khỏe không? Nhân liền là như thế này, chân chính gặp ích lợi phiền thoái, vứt bỏ vĩnh viễn là bên người nhân. Nhưng là một khi yên tĩnh, lại sẽ đi tưởng chút buồn cười. Đuổi theo ước này chính mình vứt bỏ, nhân tính thật sự là phức tạp khó dò. Trong lòng đều là hoán giận lần này không nên tiến rừng rậm, giống những người đó giống nhau kiên trì lưu nhà xưởng Xác định vững chắc không có việc này, nói không chừng còn có thể sát tốt nhất vài cái tăng thi, trở về lấy tràn đầy tích phân đâu Nhưng là hiện, mọi người hoán giận, hoán hận. Nhưng chân chính nâng mâu nhìn Bách Lý Vân Tần đám người khi, lại đổi thành nịnh nọt lấy lòng. Khen Bách Lý Vân Tần quyết định, ai, cuối cùng là đảo thoát một kiếp. Bất quá. Này vũ khi nào thì ngừng a muốn lánh trên người. Đi tuần tra trở về nam tử hoán giận, đem cây đuốc giao cho một cái khác không tình nguyện nam tử. Lập tức chạy tới đống lửa giữ ngồi sưởi ấm, gặp được nhiệt khí không khỏi thoải mái run rẩy thân mình. Vẻ mặt thỏa mãn than thở. Mọi người cũng không có nhân trả lời nam tử nói, chính là tự cái co rúm lại, vẫn duy trì ấm áp cùng thể lực. Túi mâu nghỉ ngơi. Nhưng là rốt cuộc ngủ không ngủ, chính là tự cái đã biết. Tắc Lan Á cùng Bách Lý Vân Tần tọa cùng nhau, Mạc Ly Ngọc cùng Dư Văn liền cách vài bước sang ngồi. Thế vậy, Tắc Lan Á cũng không nói cái gì, miêu mâu nhất bế, nhất thời đem người nào đó không ngừng nhìn qua tầm mắt chặn. Sươn những người, không chút khách khí lui đến Bách Lý Vân Tần trong lòng đi. khi miêu mâu, chính là đã khởi buồn ngủ đến. Nô, hảo tường an kỳ a mềm, kia mới thoải mái. Đáng thương Bách Lý Vân Tần, căng thẳng thân thể. Trên mặt tuy rằng vẫn duy trì lãnh khốc chờ mặt, nhưng trong lòng huyền đã sớm rối loạn. Trong lòng thiên hạ kiều nhuyễn thân thể, gắt gao rửa vào chính mình. Kia điểm tinh tốt đẹp ngủ nhan, so với chi ban ngày lý lao luyện đạm mạc muốn đáng yêu hơn. Linh mẫn cảm quan độ có thể cảm giác đến tác lan á thổ lộ ra hô hấp, ấm áp đánh trên người, làm cho tâm tựa hồ đều như chút. Vì thế, bách lý vân tần buồn hẽ ra lãnh khốc mặt, sinh ra chờ tiến ngồi yên. Hai tay hoàn nhanh trong lòng thiên hạ thân thể mềm mại. Cố gắng khống chế được chính mình hôn độn tâm, bảo trì lanh khốc ngờ người. Nay một màn nhìn xem bên kia Mạc Ly Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Ta nói Ly Ngọc, ngươi nhìn chằm chằm vào người khác xem làm sao. Cẩn thận chọc giận Bách Lý đội trưởng. Có chút diễm mộ Bách Lý Vân Tần có thể lạnh như thế thời điểm Mỹ Nhân Hoài, hơn nữa cảm tình như vậy hảo. Kết quả Dư Văn vừa quay đầu lại, liền thấy được Mạc Ly Ngọc chỗ nào nhai răng. Nhất thời buồn bực. Trưng mắt nhìn Dư Văn liếc mắt một cái, mặc Ly Ngọc có chút tức giận. Dư Văn, ngươi rốt cuộc là phương nào? Ngạch, Dư Văn cười gượng, khẳng định là Ly Ngọc ngươi này phương A. Bất quá, cái kêu Tắc Lan Á rốt cuộc như thế nào cho ngươi? Luôn như vậy nhìn chầm chầm Tắc Lan Á xem, không biết còn tưởng rằng hai người là có cựu đâu. hừ, Dư Văn, ngươi thực nhận sao? Không, ta bể buộn nhiều việc. Ta thực bể buộn nhiều việc. Mắt thấy Mạc Ly Ngọc đột nhiên đối với hắn ngọc cười, Dư Văn nhất thời nhịn không được toàn thân run rẩy, Chạy nhanh viên cái thân, đưa lưng về phía Mạc Ly Ngọc. Nhỏ giọng nói thầm, ta muốn ngủ, thực ngủ. Thấy vậy, Mạc Ly Ngọc khỏe miệng rút chịu. Dư Văn đều biết nói nàng tính cách, tuyệt không hào ngoạn. Bất quá, tắc lan á ngươi có dám hay không cùng bách Lý Vân Tần như vậy tú ơn ái a? Đội trưởng bọn họ đâu? Ân. Ngươi như vậy như thế nào không làm thất vọng đau khổ chờ ngươi đội trưởng, còn có Nguyệt Nguyệt Phó đội trưởng A. Ngao ngao, rất đáng giận. Bất quá, Tắc Lan Á như vậy lợi hại. Chính mình thật có thể chỉnh Tắc Lan Á. Mạc Ly Ngọc lần đầu tiên đối chính mình sinh ra nghi hoặc, chủ yếu muốn hôm nay Tắc Lan Á cho ấn tượng rất có kích thích tính. Như vậy manh một cái lánh lộ gì, động khởi thủ đến thật sự là, rất hung tàn. Hắn sẽ không nói nàng đã muốn có bội phục, tuyệt không. Mưa tầm tã mưa to hạ ước chừng hai ngày mới là tích tí tách lịch xuống dưới, đứng cái động khẩu nhìn lại, bên ngoài một bên lầy lội. Thủy hoa tràn đầy đầy bùn đất, một cước thải đi xuống có thể ham sâu thiệt nhiều. Mọi người chỉ có thể động rộng rãi lý trôn tránh, nhiệt độ không khí tựa hồ giảm xuống rất nhiều. Cho dù mặc vào đến khi chuẩn bị đại y cũng ngăn không được kia đến xương rét lạnh. Đến khi mang áp súc bánh bích quy cùng thủy đã sớm uống xong rồi may mà mọi người phụ cận cách đó không xa vách đá tìm được rồi một gốc cây thực vật trái cây bên trong hơi nước thực không sai cũng thỏa mãn mọi người đối thủy nhu cầu đối với bên ngoài rơi xuống dày đặc mưa mọi người tỏ vẻ đần độn độ sẽ không đi uống kia a phải biết rằng mặt thế phần lớn thực vật trong cơ thể đều có chứa tang thi virus chính là nói nặng nhẹ khác biệt theo thiên thượng đến rơi xuống mưa thì phải là cao hàm lượng virus mang theo thể cần trải qua tiêu độc tinh lọc mới có thể là bị trích dẫn. Về phần ăn, Bách Lý Vân Tần cùng vài cái nam tử thay phiên tổ đội đi ra ngoài trong rừng rậm tìm tìm đồ ăn. Cũng không dám đi xa đến, bởi vậy mấy ngày qua cũng chỉ đi săn đến một ít tiểu động vật, miên cương có thể ấm một chút vị. Mặc ly ngọc vẻ mặt tràn đầy hoán giận cùng nhằm chán, cả người lui đại y hề lý, vẫn duy trì ấm áp. Một bàn tay lại trước người thỉnh thoảng đánh vang ngón tay, ba ba thanh âm cùng với một đạo tóc thi phẩm chất điện quang lóe ra toát ra. Sau đó tiêu thất. Được rồi, Mạc Ly Ngọc đã muốn nhảm chán đến ngoạn chính mình dị năng thời khắc. Bên ngoài rất lánh, lại vẫn rơi xuống ngũ. Căn bản không thể ra đi, nhưng là vẫn ngốc phương diện này thực nhảm chán đã chết. Nàng tình nguyện đi ra ngoài sát tăng thi, nguy hiểm điểm cùng so với hiện tốt. Bất quá, liếc mắt cách đó không xa người nào đó, Mạc Ly Ngọc hề hoài. Mấy ngày nay thừa dịp mọi người đều bị khốn động rộng giãi lý. Nàng không ít đi ý đồ tìm tắc lan á phiền toái. Tỷ như thêm điểm phiền toái nhỏ cái gì, nhưng vì sao sau bị thương đều là nàng? Ô ô, tắc lan á quá lợi hại. Không là đối thủ a. Người này ngốc mấy ngày này, mọi người cũng không phải thời khắc an toàn. Đầu tiên mất đi đó là cái kia đối phó dây khi, bị làm thương lây dính thượng hủ đẳng vi rút nam tử. Dị năng giả thật sự là rất kỳ quái thể chất. Phần lớn có thể chống cự bị tang thi chảo thương vi rút, nhưng nếu là bị tang thi cắn thương vậy không xong. Có chút có thể chống cự đi qua, phát cái thiêu thì tốt rồi. Nhưng phần lớn đều là vì trong cơ thể vi rút dị hóa, mà chuyển biến thành tăng thi. Tỷ như kia hai cụ nâng hồi nhà xưởng thi thể, còn có cái kia nam tử. Hù đăng vi rút nam tử trong cơ thể ẩn nút một đêm trung bạo phát. Trên người sơ nổi lên thi bàn, sau đó toàn thân bắt đầu hướng thanh hắc sắc chuyển biến thân thể bắt đầu hư thối. Mọi người không có giết hắn, mà là cho hắn một khẩu súng, một viên viên đạn, làm cho hắn tự hành ly khai. Về phần kết cục chỉ có hai cái, tang thi hoặc là thống khổ chết đi. Sau đó, còn có hai người ra đi tìm cái ăn khi, không có chú ý, bị biến dị thực nhân hoa cấp cắnướp. Kia thật sự là một loại rất đẹp hoa, nhưng tương đối cho nó xinh đẹp, không đố nguy hiểm như trước cùng với. Hoa cơ giống nhau lại ngây người hai ngày. Mọi người thiếu kiên nhẫn. Bách lý đội trưởng, chúng ta khi nào thì đi a? Đúng vậy, bách lý đội trưởng. Hôm nay càng ngày càng lạnh, phu cận cũng tìm không thấy cái gì ăn. Chúng ta tiếp tế tiếp viện cũng không có, lại như thế nào đãi đi xuống. Đúng vậy, còn không biết những người khác thế nào đâu. Nghe mọi người hỗn loạn thảo luận. Bách lý vân tần nâng mâu lạnh lùng quét mắt mọi người. Đến khi 27, hiện chỉ còn 8 người. Bất quá sống sót đều là chút hữu dụng, cũng không thể lắm. Mâu quang đảo qua trống cằm ngẩn người tắc lan á, bách lý vân tần mâu khôi phục tạp. Hắn dùng ý hắn biết, cũng là phải phải được lịch. Tiến vào nguy hiểm không biết dừng rậm, một ít vụng về nhân tự nhiên sẽ bị vứt bỏ. Nhưng là tắc lan á, nàng dụng ý là cái gì? Vũ tựa hồi nhỏ điểm, không ly khai thôi. Vẫn im lặng tắc lan á đột nhiên mở miệng. Trong trẻo nhưng lạnh lùng như châu bàn toát ra thanh âm làm cho thảo luận không ngớt mọi người nhất thời im lặng. Nhất tề đem ánh mắt dừng lại ở tắc lan á trên người. Ngày ấy cùng biến dị hủ đằng tranh đấu chạy chối chết hạ, tắc lan á cường hãn thật sâu ấn vào mọi người trong lòng. Cũng làm cho mọi người hiểu được, trước mặt này tuyệt mỹ lãnh lộ gì, cũng không phải như bề ngoài như vậy yếu đối khả khi, tương phản đó là chỉ hung ác tàn nhẫn sư tử, cao ngạo hờ hững cường đại, còn có thị huyết. Lại nhìn tắc lan á khi, liền không khỏi mang theo sợ hãi cùng thần phục. Đây là một cường giả, có thể so với Bách Lý Vân tần bọn họ cường giả. Kẻ yêu chỉ có nhìn lên cũng đúng. Ân, Vũ đều nhỏ nhiều như vậy. Chúng ta có thể ly khai đi, nơi này đều phải mốc mèo. Mặc ly ngọc nan tán thành tắc lan á nói, không có cùng nàng đối nghịch đi. Kia hơi lời nói dí dỏm nghe trong tai, không khỏi làm cho mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đều chờ mong nhìn về phía trung quyền quyết định nắm giữ giả, Bách Lý Vân Tần. Đối mặt mọi người nhất tề ánh mắt, Bách Lý Vân Tần hẽ ra mặt như trước lánh khốc có thể so với nhất tảng đá. Thật sâu nhìn tắc lan á, Bách Lý Vân Tần nhanh mím môi rắc không khỏi tùng tùng. Thu thập hảo, chờ vũ lại điểm nhỏ chúng ta liền xuất phát. a thật tốt quá. Rốt cục có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Hảo tưởng căn cư a Hảo có thể lập tức trở về thì tốt rồi. Mọi người hưng phấn nói thầm, một đám tinh thần bị mãn hồi quá thân khứ thu thập nổi lên chính mình cũng không có bao nhiêu bọc hành lý. Đôi mắt chung lui đi kinh hoàng bất an, hơn vài phần chờ mong. Đúng vậy, chờ mong có thể trở lại căn cứ. Như vậy, sẽ an toàn đi. thản nhiên quét mắt hết sức cao hứng mọi người, tắc làn á nâng mâu nhìn về phía bách Lý Vân Tần. Ú lạnh miêu mâu vọng tiến cặp kia yên lặng con người, bị bám nhẹ nhẹ nhộn nhạo mở ra gọn sóng. xuất phát Hồi căn cứ, vẫn là. Trước mắt cô gái giống mèo con giống nhau rảo hoa cười, thanh thúy thanh âm lạnh lùng, mang theo ti treo tức. Một đôi thật to miêu mâu chắc động gian, lóe ra sáng quắc ánh sáng. Tựa như một vòng cực nóng thái dương, thiếu đốt Bách Lý vân tần cô quặng vô ba trong lòng. nhảy lên gian, càng phát ra cực nóng lên. Dối loạn suy nghĩ. Bách Lý. ân Người còn không có trả lời kết quả Nga. Bách Lý Vân Tần đột nhiên câu môi cười cười, lãnh Khốc tuấn nhan như là choáng váng nhiễm thượng viến lệ sát thái. Mê người say mê. Tắc Lan Á ngẩn người, trong hai liền nghe được Bách Lý Vân Tần cười khẽ. A, Tắc Lan Á, ngươi cảm thấy đâu? Tắc Lan Á kinh ngạc mở to hai mắt, trước mặt Bách Lý Vân Tần như trước một bộ buồn du bình hình dáng á kia vừa mới cái kia, cái kia cười khẽ nhân là ai? Chính mình xuất hiện ảo giác. Nhìn Tắc Lan Á khó được ngơ ngác bộ dáng. Bách Lý Vân Tần rất loại xúc động tưởng thân thủ đi sờ sờ trước mắt thiên hạ tóc. Bất quá, lý trí Bách Lý Vân Tần cảm thấy chính mình hiện vẫn là bảo trụ móng vuốt quan trọng hơn. Đáng yêu này nọ không phải tốt như vậy tiếp xúc à. Đặc biệt vẫn là này mà thế, cái gì đều dẫn theo thứ, không nghĩ qua là đã có thể hội đã đánh mất mệnh đi. Trước phát liên lạc đạn, nhìn xem thiên dược bọn họ tình huống. Làm tính. Đây là nói cho nàng kế hoạch thôi. Á. Có vấn đề sao? một Chấp chấp con người, tắc lan á lánh khuôn mặt xoay người cũng đi thu thập này nọ. Tuy rằng đối với có không gian tắc lan á mà nói, thứ này thật đúng là mấy thứ. Này vũ muốn ngừng đi. Sau cơn mưa rừng rậm không khí phá lệ tốt đẹp, hít sâu một hơi, cảm giác cả người tựa hồ đều không linh lên. Thể sắc và tinh thần tràn đầy thoải mái, làm người ta nhịn không được say mê. Lá cây thượng còn rủ xuống trong suốt bọc nước. Lịch ngậm lăn lộn gian không cẩn thận đến rơi xuống lá cây. Nhất thời thượng bắn toé mở nhiều đóa ánh sáng ngọc bích nước. Có chút tiến vào cổ, lạnh như băng thấm nhân làm cho người ta nhịn không được run rẩy. Sau cơn mưa rừng rậm phong cảnh là có thể nói nhất tuyệt. Nhưng là giờ phút này, nhưng không ai có kia nhàn tình đi thưởng thức phong cảnh, bao gồm Tắc Lan Á lúc này, bọn họ lòng tràn đầy đều công đạo cho dưới chân lộ. A! Một tiếng rồn dập tràn đầy chán ghét tiếng kinh hô vang lên nghe trong thai làm cho người ta hoàn toàn có thể cảm nhận được cô gái kia muốn nổ mạnh cảm xúc. Đáng chết, này lộ như thế nào như vậy khó đi a. Ly Ngọc, ngươi liền nhẫn nhẫn đi. Này cũng không có biện pháp a. A. Mặc Ly Ngọc một cước lại hang đi xuống, nhất thời nhịn không được tưởng giơ chân, tưởng giống giận, nhưng bởi vì sợ đưa tới trong rừng dẫm một thứ gì đó, chỉ có thể để thấp thanh âm, hễ ra mặt cười khí đỏ bừng. Lúc này. Mọi người chính hết sức gian nan, thâm nhất cước thiện nhất cước hành tẩu trong rừng rậm.